Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 81 Nô Kiếm Lãng quên Bây giờ Lạc Bắc đã hoàn toàn hiểu được phương pháp nô kiếm là như thế nào, nên trong đầu mới mường tượng đường đi của chân nguyên, ý nghĩ muốn luyện thử vừa thoáng qua trong đầu thì chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết liền lập tức di chuyển theo con đường Lạc Bắc vừa tưởng tượng. Không ổn, chân nguyên yếu quá. Dựa vào kiếm quyết để vận chuyển chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết nhưng lạc bắc lại chỉ cảm thấy chân nguyên trong chốc lát bốc ra từ thương dương, bọc lấy tam thiên phụ đồ nhưng không sao nhấc lên được, lát sau thì tiêu tán mất. Biến vô hình thành hữu hình, trong phút chốc lạc bắc đã nếm trải được cảm giác này, rằng chân nguyên không chỉ là nguyên khí vô hình mà còn có thể ngưng tụ lại thành một thực thể. Nhưng lạc bắc đồng thời cũng phát hiện ra chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tầng thứ ba của mình quá yếu. Đến phi kiếm cũng không nhấc lên được. Bản thân kiếm thai cũng có khác biệt, nếu đổi lại là một thanh kiếm có kiếm chất nhẹ hơn thì sẽ có thể sử dụng được, nhưng trong trường hợp chân nguyên có sức mạnh tương đương, khi sự kiếm đương nhiên là kiếm càng nhẹ thì càng nhạy bén, nhưng nếu xét thêm cả độ cứng thì có vẻ kiếm chất nặng lại chiếm ưu thế hơn. Vọng niệm thiên trường sinh kinh của ta đã đạt đến tầng thứ năm, không biết liệu chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh có thể dựa theo những điều kiếm quyết đã nói để dùng phi kiếm không? Lạc Bắc nhìn thanh tam thiên phù đồ đen tuyền, trong đầu đột nhiên nghĩ đến điểm này. Khi tu luyện quyết pháp, nếu không biết gì mà đã luyện thử thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng Lạc Bắc đã trải qua mấy lần kiểm tra sinh tử, nên không hề có cảm giác sợ hãi. Được tâm niệm dẫn dắt, chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh như vàng lỏng trong người y bắt đầu chảy đi. Hự, ngón tay Lạc Bắc động đậy. Cảm thấy chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh tuôn ra từ huyệt thương dương. Lập tức bọc lấy tam thiên phù đồ, lát sau thì nó lơ lửng trong không trung. Thanh tam thiên phù đồ màu đen, trong chốc lát đã bị lạc bắt khống chế, treo lơ lửng trong không trung. Cảnh giới nô kiếm. Không ngờ lại có thể làm được nhanh như vậy. Lạc bắt hết sức vui sướng, bất giác tâm niệm nhất động, làm thanh tam thiên phụ đồ bay thẳng về phía trước. Tam thiên phù đồ đang lao vung vút về phía trước thì đột nhiên đứng lại, tựa hồ như bị thứ gì đó ở phía sau kéo tục lại. Lạc Bắc sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thì ra vừa rồi sức giữ kiếm của y chưa tốt. Lúc vừa phóng ra thì chân nguyên đã không khống chế nổi thanh kiếm lao như tên bắn, suýt chút nữa thì làm tam thiên phù đồ đâm vào bức vách có khắc kiếm quyết. Phải tìm hiểu cẩn thận mức độ giữ kiếm mới được. Lạc Bắc cũng lập tức phát hiện ra, nếu muốn hoàn toàn điều khiển được tam thiên phù đồ tùy ý tấn công trong phạm vi trăm trượng thì còn phải tìm ra được cách khống chế chân nguyên nữa. Chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh đương nhiên là có thể dùng để nô kiếm được. Chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh có khi còn mạnh hơn chân nguyên đại đại trực chỉ thúy hư quyết đến mấy lần. Trong đầu Lạc Bắc bất giác có suy nghĩ như vậy đại đạo trực chỉ thúy hư quyết khá chẳng phải là vô dụng sao. Nhưng Lạc Bắc lập tức lắc đầu, xua bỏ suy nghĩ này của bản thân. Trong tình hình hiện nay, quá trình tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh cực kỳ gian khổ, lại nguy hiểm. Nếu tu luyện ban ngày chưa biết chừng sư trưởng ở Thục Sơn phát hiện. Hơn nữa tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh vô cùng tổn hao thể lực, tâm trí, nếu ban ngày luyện rồi thì ban đêm chưa chắc đã luyện tiếp được. Thế nên nếu ban ngày không luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết thì thật là lãng phí. Húng hồ chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết nhẹ nhàng bổ dưỡng. Có tác dụng phụ trợ cho việc tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh. Dù gì thì vọng niềm thiên trường sinh kinh cũng đã đạt đến tầng thứ năm, việc tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cũng có tiến bộ vượt bậc. Những công pháp này tuy trái ngược nhưng lại có thể bổ sung cho nhau. Lạc bắt từ từ đặt thanh tam thiên phù đồ của mình xuống, khi định đọc tiếp cách ngự kiếm của kiếm quyết, phá thiên liệt thì phát hiện ra trong hang dần dần tối lại, nét chữ và hình ảnh ở trên tường cũng không đọc rõ được nữa. Hang thiên nhược này bao quanh đều là núi, chẳng lẽ ánh sáng cũng lọt vào được sao? Lạc Bắc có chút kinh ngạc. Cầm tam thiên phù đồ đi ra ngoài cửa hang, phát hiện ra bên ngoài trời đã tối từ lúc nào. Bên ngoài trời tối, trong hang cũng mất dần ánh sáng. Xem ra đá ở hang thiên nhược này không những vô cùng rắn chắc mà còn có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời một cách thần kỳ. Lạc Bắc nghĩ rằng trong hang không đặt những đồ vật có thể phát sáng, có thể là do sợ những đệ tử mới nhập môn tâm trí chưa ổn định, nhất thời nhìn thấy kiếm quyết ảo diệu thì sung sướng vô cùng. Đắm chìm vào trong đó rồi hấp tấp liều lĩnh. Lạc Bắc Lạc Bắc nhìn thấy trời tối, đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng có người gọi mình. Hướng về phía âm thanh phát ra thì nhìn thấy tịnh tư cùng lạng hàng, huyền vô kỳ đang từ sơn đạo đi xuống. Được rồi, cũng đủ cả rồi nhỉ. Lúc Lạc Bắc quay đầu lại nhìn tịnh tư thì tịnh tư đang cười hi hi, nói một câu như thế. Thì ra thái thúc cũng đã ra khỏi hang chứ kinh, nghe thấy tiếng nói nên cũng đi lên. Thái Thúc sư muội, kiếm quyết trong hang của muội là chu tà sao? Lạng Hàng sư huynh, kiếm quyết trong hang của huynh là gì? Huyền Vô Kỳ sư huynh, kiếm quyết trong hang của huynh là gì? Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạng Hàng, Huyền Vô Kỳ trong lòng đều rất phấn khích, vừa gặp nhau trên sơn đạo, mấy người không hẹn mà cùng hỏi một câu như nhau. Nhưng mấy người họ đều không có cơ hội trả lời, vì bao nhiêu lời định nói đều bị Tịnh Tư nói hết cả, Lạc Bắc. Thái Thúc phá thiên liệt và chu tà trong hang của các ngươi đúng không? ta không có lừa gạt các ngươi đúng chứ? chật chật, lạng hàng sư đệ, huyền vô kỳ sư đệ, kiếm quyết của các ngươi chắc chắn cũng rất lợi hại. một cái là cửu hỏa toàn nguyên kiếm quyết, một cái là huyền thiên kiếm quy. lạng hàng sư đệ, nghe nói kiếm quyết cửu hỏa toàn nguyên này có thể tích trữ thái dương chân hỏa vào trong kiếm thai, đi với thanh xích tô tiềm ẩn chân hỏa cực lớn của ngươi đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn bộ dạng hả hê của tịnh tư cũng mặc kệ y, Thái Thúc hỏi nhỏ Lạc Bắc, kiếm quyết đó ngươi lĩnh ngộ thế nào? Nhớ được bao nhiêu rồi? Ta mới hiểu được kiếm quyết nô kiếm, còn phần sau thì chưa kịp xem. Còn muội A a ta còn nhanh hơn ngươi, xem hết kiếm quyết ngự kiếm rồi. Nhưng ngươi không phải vội, tu vị của chúng ta chưa đủ. Ta thử rồi, những pháp môn tu luyện đằng sau nô kiếm chúng ta không đủ chân nguyên. căn bản là chưa thể luyện được vì thế nhanh hơn một ngày hay chậm hơn một ngày thì cũng như nhau thôi mùi thử nô kiếm rồi thái thúc gật đầu khẽ cười nói khống chế được nhưng vẫn chưa giữ được kình đạo chỉ sợ bây giờ mà nô kiếm nếu khống chế không tốt sẽ lập tức làm mất phi kiếm nếu như đoạn thiên nhai sư thúc à không đoạn thiên nhai sư huynh mà phát hiện ra ta làm mất thanh tân thiên trạm lư hơn nữa còn làm mất bao nhiêu là chân nguyên Chắc chắn sẽ tức đến nổi đỏ mặt tí tai. Kể có có mất kiếm, huynh ấy giận đỏ mặt tí tai thì vẫn sẽ giúp ngươi tìm lại mà. Ngươi đừng nhìn cái mặt xám xịt ấy không thôi, con người huynh ấy không hề xấu đâu. Thái thúc và lạc bắc thì thào với nhau nhưng tịnh tư vẫn nghe thấy được. Hơn nữa, chắc chắn huynh ấy không mắng ngươi đâu. Vì ta nhớ huynh ấy còn mất nhiều hơn ngươi năm tháng mới luyện được nô kiếm, mà trong lúc luyện còn chẳng may đánh mất thanh thanh dương. Suýt nữa thì đâm trúng mông của Minh Hạo. Đoạn thiên nhai sư huynh trong lúc luyện kiếm, đã làm mất phi kiếm lại còn suýt thì đâm trúng mông của Minh Hạo sư huynh. Lạc bắt cùng thái thúc, lạng hàng, huyền vô kỳ nghe thấy câu này, nghĩ đến bộ dạng lúc nào cũng lạnh lùng của đoạn thiên nhai, nhất thời muốn cười nhưng không dám cười, phải nhìn đến mỗi mặt mũi méo sệt. Đúng rồi, đoạn thiên nhai sư huynh luyện kiếm quyết gì vậy? Lạc bắt nhịn cười. Muốn hỏi câu này nhưng đột nhiên lúc đó, trong lúc đi theo sơn đạo xuống dưới, y lại nhìn thấy bóng người mặc áo trắng lúc lên núi. Bóng người áo trắng đó vẫn đang ngồi lặng lẽ trên tảng sơn thạch. Chỉ có điều, buổi sáng đến thì y tựa hồ như đang ngắm nhìn những đám mây trắng ở trên trời, còn bây giờ thì y tựa hồ như đang ngắm nhìn tráng chiều đang dần biến mất. Tịnh tư sư huynh, người đó là ai thế? Lạc bắt bất giác dừng lại, đưa tay chỉ về phía đó, hỏi tịnh tư. Đừng để ý đến y. Tịnh tư nhìn về phía bóng người ở xa, ồ lên một tiếng, y chỉ là một tên ngố thôi. Ngố? Đúng thế. Đến mình là ai y cũng không biết, hơn nữa lại rất hay quên, qua một ngày thì quên sạch những chuyện xảy ra ngày hôm trước. Tịnh tư lắc đầu, hồi trước, ngày nào ta cũng nói chuyện với y thì ngày nào y cũng hỏi lại ta là ai, làm ta chẳng muốn nói chuyện với y nữa. Một người mà đến chuyện mới ngày hôm trước đã quên sao? Lạc Bắc bất giác lặng người, vậy sao y lại ở đây? Ta không biết. Tịnh tư lắc đầu, lúc ta đến thì y đã ở đây rồi. Lúc sư huynh dẫn đường hội trước đến thì y cũng đã ở đây rồi. Sư tôn bảo bọn ta không cần để ý đến y, y cũng không đi đâu, ngày nào cũng chỉ ngồi ở đây. Sao thế? Thái thúc lén kéo vạt áo của Lạc Bắc. Vì nàng cảm thấy thần sắc của Lạc Bắc khi nhìn con người kia có chút cổ quái. Tuy rằng ở hang thiên nhược có một người thế này cũng có chút kỳ quái, nhưng cả thuộc sơn chu vi ngàn dặm này, những người kỳ dị cũng không hề ít, Lạc Bắc không nhất thiết phải ngạc nhiên như thế. Không có gì. Lạc Bắc lắc đầu, không nói gì cả, tiếp tục đi theo tịnh tư xuống dưới. Nhưng mới đi được vài bước, Lạc Bắc đột nhiên dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhìn tịnh tư nói, tịnh tư sư huynh, để có thể đến gặp y, nói với y vài câu được không? Người muốn nói gì với y? tại sao lần này chưa cần nói đến tịnh tư mà cả thái thúc lạng hàng, huyền vô kỳ đều rất ngỡ ngàng vì y hình như có nét gì đó giống với một người trước đây đệ đã từng gặp lạc bắc cũng có chỗ khó nói bởi vì hắn vừa mới ngỡ ngàng một chút hoảng hốt nhận ra rằng bóng người đó dường như rất giống với nguyên thiên y sư phụ không thể nào lại ở đây được trong lòng lạc bắc cũng vừa hiện lên suy nghĩ này nhưng mới đi được vài bước Ý nghĩ muốn được nhìn thấy người đó của Lạc Bắc lại càng mãnh liệt hơn, không thể nào kiềm chế được. Lạc Bắc thậm chí còn cảm thấy, nếu mình không đi xem cho rõ thì trong lòng sẽ không thể bình tĩnh để luyện bất kỳ quyết pháp nào. Có nét giống với người ngươi đã từng gặp. Y đã ở đây bao nhiêu năm nay không ra ngoài rồi, chắc chắn không phải người ngươi quen đâu ha. Tịnh tư nói thế nhưng nhìn bộ dạng thấp thỏm của Lạc Bắc, Y vẫn gật đầu, dù sao thì ta cũng chỉ có nhiệm vụ dẫn đường. Chỉ cần không để các ngươi đi nhầm hang là được, cũng không có quyền gì ngăn cản hành động của các ngươi. Ngươi muốn gặp thì cứ đi gặp đi. Đa tạ tịnh tư sư huynh. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, tiến về phía bóng người áo trắng đó. Người mà Lạc Bắc nói đã từng gặp là ai? Đối với y lại quan trọng như thế. Nhìn dáng Lạc Bắc đi về hướng đó. Trong đầu mấy người thái thúc đều nảy sinh ý nghĩ này. ba người họ trước giờ chưa từng thấy lạc bắc căng thẳng như thế bóng người áo trắng trong đêm tối mờ ảo lạc bắc càng đến gần càng thấy tim mình đập dữ dội y càng nhìn càng thấy người đó giống nguyên thiên y rồ ngươi đến hang kinh này để luyện kiếm quyết hả nhưng đúng lúc lạc bắc chỉ còn cách phía sau y không xa người này lại chậm rãi quay người lại nhìn lạc bắc mà nói toàn thân lạc bắc lập tức đứng lại toàn thân đột nhiên thất vọng tột cùng người này tuy rằng cũng xỏa tóc vóc dáng cũng giống với Nguyên Thiên Y. Dung mạo cũng vô cùng khôi ngô, nhưng khuôn mặt lại không hề giống với Nguyên Thiên Y, rõ ràng Y không phải là Nguyên Thiên Y, sao thế? Sao ngươi lại thất vọng như vậy? Nam tử mặc áo trắng bỗng hỏi. Lạc bắc lúc này mới giật mình, lúc này Y mới phát hiện ra, đôi mắt của nam tử này lại thuần khiết vô cùng, thuần khiết như một đứa trẻ chưa kinh qua sự đời, đôi mắt trong suốt như có thể nhìn thấy đấy. Ngập ngừng một lúc, Lạc Bắc trả lời có chút ấy nấy, ta lúc trước tưởng huynh là một người ta quen, nhưng đến đây rồi thì mới biết là không phải. Ồ. Nam tử mặc áo trắng khẽ mỉm cười rất đẹp. Sao, người mà ngươi quen đó nhìn rất giống ta sao? Không phải. Lạc Bắc chậm chậm cúi đầu xuống, chỉ là nhìn từ sau lưng thì rất giống. Vậy sao? Nam tử mặc áo xanh liền đứng dậy, chăm chú nhìn Lạc Bắc, người đó đối với ngươi mà nói nhất định là rất quan trọng. Lạc Bắc gật đầu Đối với Lạc Bắc, La Phù là nhà của Y, còn Nguyên Thiên Y và Lo Triệu Nam không chỉ là thầy, mà còn là người thân đối xử với Y rất thật lòng. Vì thế khi Y phát hiện ra người này không phải là Nguyên Thiên Y, trong lòng rất thất vọng, buồn bã. Tuy hiện giờ Y đang đắm chìm trong niềm vui sướng tu đạo có đột phá. Nhưng thân là đệ tử, một khi có thành tựu thì trong lòng đều muốn sư phụ của mình nhìn thấy. Trong lòng ta cũng có một người rất quan trọng Chỉ có điều ta không nhớ hình dáng người đó ra sao Nam tử mặc áo trắng nhìn Lạc Bắc Đột nhiên nhẹ nhàng hỏi ngươi tên là gì? Ta là Lạc Bắc Lạc Bắc Nam tử mặc áo trắng nhìn Lạc Bắc Cười một cái Rồi lại quay người đi Nhìn lên bầu trời đã tối đen kia Huynh đang nhìn gì vậy? Lạc Bắc không nhìn được phải hỏi Ta chẳng nhìn gì cả Nam tử áo trắng khẽ nhíu mày Ta đang nghĩ xem ta là ai. Ta muốn cho ngươi biết tên của ta, nhưng mãi mà ta vẫn không nhớ ra mình tên là gì. Chương 82, Thay đổi kiếm quyết Chí đạo vô hình, ứng sinh nguyên khí, vị chi nhất giả, nhất chi sở phẫu, phân vi tam giả. Trong hang chứa kinh, một lùng kiếm quang nhảy nhóc xung quanh Lạc Bắc. Ngày thứ hai, Lạc Bắc vừa học thuộc, lĩnh ngộ kiếm quyết tiếp theo, vừa luyện tập pháp môn ngữ kiếm. bây giờ thuật ngữ kiếm của hắn so với mấy ngày trước đã tiến bộ không ít hơn nữa có thể là do đã luyện hóa ô cầu nội đan trong chân nguyên đã mang long uy nên hiện giờ thanh tam thiên phụ đồ đen tuyền đang bay lượn quanh y lại mang mùi vị của giao long đây chính là kiếm ý tuy trên bộ quyết pháp này tu vi của lạc bắc còn thấp nhưng là người luyện kiếm thì đều có kiếm ý kiếm ý của lạc bắc hiện giờ vô hình trung đã uy mãnh hơn người thường nhiều tam thiên phụ đồ đột nhiên ngừng lại Như thể không khống chế được nữa liền rơi xuống Nhất chi sở phẫu, phân vi tam giả Đây là ý gì vậy? Lạc Bắc như nhớ ra gì đó Liền khống chế phi kiếm Thu tam thiên phù đồ về tay mình Hai ba tiếng đồng hồ qua Lạc Bắc đã thuộc lòng kinh văn ngự kiếm Nhưng pháp môn ngự kiếm này khó hiểu hơn pháp môn nô kiếm nhiều Hiện giờ có một đoạn văn tự mà mãi Lạc Bắc vẫn chưa hiểu được nó có ý nghĩa gì Trong lúc suy mãi suy nghĩ nhất thời mất kiểm soát đối với tam thiên phù đồ Hay là đi hỏi Minh Hạo sư huynh hoặc đoạn thiên nhai sư huynh rồi tính sau? Lạc Bắc biết rằng không hiểu kinh văn mà đoán mò thì cũng không có tác dụng, bèn ghi nhớ một đoạn kinh văn ngự kiếm, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Không cần nói đến việc nơi đây là nơi tàng kinh trọng yếu của Thục Sơn, vào ban ngày, bản thân hang thiên nhược dưới ánh mặt trời đã hiện lên một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Chỉ là có chút gì đó lạnh lẽo. Y vẫn còn ở đây. Tịnh tư không có ở đây. y đương nhiên không thể biết được lạc bắc lại ra sớm như thế lạc bắc một mình đi theo sơn đạo xuống dưới đi đến chỗ rẽ đó quả nhiên vẫn thấy nam tử mặc áo trắng với bộ dạng như lúc sáng ngồi trầm ngâm ở đó ngắm mây trên trời đến người quan trọng nhất trong tim mình và họ tên của chính mình mà y cũng không nhớ được lúc đó lạc bắc không nhịn được lại bước đến đó ồ ngươi đến hang này để tu luyện kiếm quyết sao cũng giống như hôm qua Khi Lạc Bắc chỉ còn cách y không xa, người nam tử có dung mạo rất đẹp này lại quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi Lạc Bắc câu này. Đúng như tịnh tư đã nói, quả nhiên đến Lạc Bắc vừa gặp hôm qua y đã quên rồi. Lạc Bắc nhìn y, đang chưa biết phải nói gì thì y đã lại ồ lên một tiếng. Nhìn nhìn Lạc Bắc, ngươi có quen ta? Mới quen hôm qua. Lạc Bắc gật đầu, ta là Lạc Bắc, hôm qua đã gặp Huynh ở đây, chỉ có điều là Huynh không nhớ được tên của chính mình. Đôi mắt của người này dường như thuần khiết đến nỗi có thể nhìn thấu con người bên trong. Đứng trước mặt y, Lạc Bắc cũng cảm thấy mình trở nên vô cùng thuần khiết, không có gì phải vờ việc, giấu dến. Lại một ngày nữa trôi qua, ta lại không nhớ được những chuyện xảy ra ngày hôm trước. Nam tử mặc áo trắng ấy nấy cười nói, ta cứ qua đi một ngày thì những chuyện của ngày hôm trước đều quên sạch cả. Nếu không vạch một đường ở đây thì cũng không biết là một ngày nữa lại trôi qua. Hướng mắt theo ánh mắt của Y, Lạc Bắc nhìn thấy trên tảng đá bên cạnh Y có vô số những vết khắc mờ mờ, có lẽ là do dùng cành cây vạch lên. Đúng rồi, hôm qua ngươi có nói gì không? Nam tử mặc áo trắng đột nhiên lại hỏi. Không có. Lạc Bắc lắc đầu, Huynh chỉ nói với ta là trong tim Huynh có một người rất quan trọng, nhưng lại không nhớ người đó hình dáng ra sao, đến tên của Huynh, Huynh cũng không nhớ nữa. Thật sao, Nam tử áo trắng mỉm cười. nói chuyện với kẻ cái gì cũng không nhớ như ta chắc phải vô vị lắm nếu ngươi đã biết cứ qua một ngày thì ta sẽ không thể nhận ra ngươi vậy sao còn đến đây nói chuyện với ta không biết nữa lạc bắt lắc đầu ta chỉ cảm thấy một người mà đến người quan trọng nhất đối với mình cũng không nhớ ra thì người đó nhất định rất cô đơn cô đơn nam tử mặc áo đen tựa hồ như đang suy nghĩ miên man ngươi cảm thấy ta cô đơn nên mới đến nói chuyện với ta sao Lạc Bắc gật đầu Ngươi là một người thú vị, cũng giống như y Nam tử lập tức mỉm cười, chỉ chỉ tay, mỗi lần nhìn thấy ta, y đều làm mặt hề với ta Nhìn theo hướng tay chỉ, Lạc Bắc phát hiện ra đó là tịnh tư, tịnh tư lúc này đang ở dưới một tán cây ở đằng xa Ngồi yên bất động, chắc chắn là đang luyện quyết pháp. Tịnh tư sư huynh cũng là một người có tâm hồn trẻ thơ, lại thêm chỉ có một mình cũng buồn chán Nên mỗi lần gặp mới làm mặt hề với y Huynh không nhớ được những chuyện đã xảy ra hôm qua Vậy sao Huynh lại nhớ mỗi lần nhìn thấy Huynh Y đều làm mặt hề Lạc Bắc chưa kịp hỏi y câu này Thì y đã lắc đầu Kỳ thực ta không hề cô đơn Không cô đơn Lạc Bắc lặng người Nếu một người cái gì cũng không nhớ được Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những sự vật hoàn toàn mới Thì người đó sẽ không cảm thấy cô đơn nữa có điều ta vẫn muốn nhớ lại những chuyện trước đây, muốn biết người rất quan trọng trong tim ta đó nhìn như thế nào, kể cả cô đơn cũng được. Nam tử áo trắng nhìn lạc bắc, người có cô đơn không? Thỉnh thoảng thì có, nhưng đa số là không. Lạc bắc lắc đầu. Ồ, tại sao thế? Ta có rất nhiều bằng hữu, thái thúc, lạng hàng, huyền vô kỳ. Cũng đúng. Nam tử áo trắng chớp chớp mắt. Tiếc rằng ta không nhớ người bằng hữu nào cả. Không sao. Ta có thể làm bằng hữu của huynh. Lạc Bắc cười nói. Bằng hữu. Hình như bao nhiêu năm nay ta không có bằng hữu rồi. Lạc Bắc, bằng hữu của ta. Nam tử áo trắng nở một nụ cười rất đẹp, nhắc lại câu này một lần nữa. Bỗng y lại cười, nhìn Lạc Bắc hỏi, nếu ngươi đã đến hang thiên nhược này để luyện kiếm pháp, sao lại xuống núi sớm như vậy? Trong kiếm quyết có một đoạn văn tự ta mãi vẫn không hiểu nó nghĩa là gì, nên mới ra ngoài, định đi hỏi các vị sư huynh xem sao. Ô! Nam tử áo trắng nhìn lạc bắc, ngươi đi ra từ hang động có phá thiên liệt kiếm quyết, vậy ta có thể giải thích cho ngươi, ngươi không hiểu đoạn nào. Huynh có thể giải thích cho ta. Lạc bắc lập tức thất kinh, làm sao huynh biết được? Ta đã từng luyện qua phá thiên liệt. Nam tử áo trắng cười nói, không hiểu vì sao. Những thứ này thì ta vẫn nhớ được Huynh đã luyện qua phá thiên liệt kiếm quyết Rốt cuộc y là ai? Trong lòng Lạc Bắc lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc Phá thiên liệt kiếm pháp là một trong những kiếm pháp vô địch của thuộc Sơn Những sư trưởng có thể luyện được môn kiếm quyết này chắc chắn không thể là hạng tào lao Nhưng Lạc Bắc lập tức cảm thấy nhẹ nhõm Vì đến tên của mình y cũng quên mất Mình có đoán mò nữa cũng chẳng có tác dụng gì Quan trọng là Y và mình giờ là bạn bè Chí đạo vô hình Ứng sinh nguyên khí Vị chi nhất giả Nhất chi sở phẫu Phân vi tam giả Lạc Bắc lập tức đọc lại đoạn kinh văn Hỏi Ta chỉ không hiểu Tam ở trong phân vi tam giả Nghĩa là gì Ô Nam tử áo trắng gật gù Nói Tam giả Thanh Trong Trọc Đục Hòa kết hợp thành thiên Địa Nhân Cũng có thể là tam nguyên thượng Trung Hạ Trong thiên lại có tam quan Nhật, Nguyệt, Tinh, trong địa lại có Tam Bảo, Kim, Ngọc, Châu, trong Nhân lại có Tam Sinh, Nhĩ, Mục, Tâm, trong Đạo lại có Tam Khí, Huyền, Nguyên, Thủy, lại còn có Tam Thiên là Thanh Vi, Vũ Dư, Đại Xích, tên ba bầu trời trên thiên giới trong Đạo Giáo, lại có Tam Cảnh là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, ba khu vực nằm trong tiên cảnh. Thì ra là thế. Lạc Bắc Nghe Y giải thích đột nhiên có cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Vậy là trong bộ kiếm quyết này, phải dùng kiếm quyết pháp môn chia chân nguyên của mình thành tam khí thanh, trọc, hòa, dùng thanh khí để bồi dưỡng phi kiếm, thiết lập liên hệ với tâm thần. Chính là như thế. Nam tử áo trắng mỉm cười, kiếm thai là vật phải qua trăm ngàn lần tôi luyện, là vật chí thanh chí thuần, trực tiếp dùng chân nguyên chỉ có thê tương khống, chứ không thể tương sinh. Đa tạ Nhất thông bách thông, chỉ cần hiểu một đạo lý này. Lạc Bắc trong chốc lát đã lĩnh hội được toàn bộ ý nghĩ trong pháp quyết ngự kiếm y vừa học thuộc. Tạ cái gì, Ta với ngươi không phải là bằng hữu sao? Nam tử áo trắng mỉm cười. Có điều kiếm quyết phá thiên liệt này có một thiếu sót nho nhỏ, nếu ngươi tin ta, thay đổi phương thức vận hành của một số kinh mạch, thì uy lực của kiếm quyết sẽ tăng lên vài thành. Thay đổi kiếm quyết. Lạc Bắc nhìn y, không giấu được sự kinh ngạc. Lạc Bắc hiện nay đang luyện vọng niệm Thiên Trường Sinh Kinh, Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết, kiếm quyết vô danh trong Tam Thiên Phù Đồ, tuy rằng trong lúc ngẫu nhiên đã biết được ba loại công pháp này phù đồ đồng quy, đều có một số sở trường, nhưng Lạc Bắc trước nay chưa từng có suy nghĩ sẽ kết hợp ba loại công pháp này vào, thay đổi công pháp. Thay đổi, sáng tạo công pháp, đây là những việc mà chỉ có bậc đại tông sư, đại thánh hiện có đại tu vi, đại ngộ đạo mới làm được. Bởi vì tu luyện quyết pháp Mỗi bước đều vô cùng hung hiểm, không có ai biết được chân nguyên lưu động lệch đi một chút, đi nhầm vào kinh mạch khác một chút thì hậu quả sẽ như thế nào? Có lẽ là thân thể tiêu vong, hình hài hủy diệt. Nhưng y lại nói kiếm quyết phá thiên liệt này chỉ cần sửa một số chỗ, uy lực có thể mạnh thêm vài thành. Tu vi của y, rốt cuộc là ở mức nào? Sao thế? Ngươi không tin sao? Trong lúc lạc bắt cả kinh, trong lòng hoảng loạn. Nam tử áo trắng nhìn Lạc Bắc rồi hỏi. Người trước đây chắc chắn là một sư trưởng có thân phận cao tuyệt, tuy rằng hiện nay lại cùng ta bình bối tương giao, ngang hàng ngang vế, nhưng đã truyền kinh thụ đạo, xin hãy nhận của ta một vái. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, nhìn Nam tử áo trắng như ánh trăng, vái một vái, huynh là bằng hữu của ta, sao ta có thể không tin huynh được? Ta và ngươi đã là bằng hữu, hà tất phải làm những lễ tiết trường ra thế này. Nam tử áo trắng nhìn Lạc Bắc, cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười. Ánh mắt của y làm Lạc Bắc có cảm giác thấy trong suốt và rất bình thản. Khi ta ở La Phù hành sự không có ai ngăn cấm, trong người có cả tốt cả xấu, nhưng ta đến thuộc sơn lâu lại thành ra câu nệ lễ giáo rồi. Lạc Bắc vừa nghĩ thế liên lập tức có cảm giác tinh thần cởi mở hơn, bất giác cười ha hả, huynh nói cũng đúng. Lạc Bắc, ngươi quả nhiên là một người rất thú vị. Bằng hữu, vị bằng hữu đầu tiên của ta mấy chục năm gần đây. Nam tử áo trắng nhìn lạc bắc cười nói, ngày mai ngươi đến ta chắc chắn sẽ không quên tên ngươi nữa. Vì sao? Lạc bắc có chút ngạc nhiên liền quay đầu lại, thì nhìn thấy nam tử áo trắng vẫn đang ngồi trên tảng sơn thạch. Không biết từ lúc nào đã khắc lên trên mặt đá hai chữ lạc bắc. Bên cạnh cái tên lạc bắc lại có hai chữ bằng hữu, bên cạnh bốn chữ đó lại có hai khuôn mặt. Một cái là tướng mạo của Lạc Bắc, một cái là một khuôn mặt như đang làm mặt hề, chính là tịnh tư, bên dưới còn có rất nhiều vết vạch nữa. Lúc này Lạc Bắc đã hiểu vì sao y lại nhớ được là tịnh tư mỗi lần gặp y đều làm mặt hề. Chương 83, Đại Họa Trời đã sang thu. Ngọn Thiên Cuộc được bao quanh bởi Pháp Trận, Dường như đã thoát ly khỏi vòng quay của bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ toàn là cây cối xanh tươi, không vướng một hạt bụi. Nhưng trên ngọn thiên thương mà Lạc Bắc đang ở, lá cây đã ngã sang màu vàng, bắt đầu rụng xuống. Nhưng cũng có một số loại cây lá lại chuyển sang màu đỏ, nhìn từ xa màu sắc còn đậm hơn cả lúc xuân hè, càng rõ tầng tầng lớp lớp. Kể cả là trong đêm tối vẫn có thể nhìn ra màu đậm màu nhạt, lại thêm một lớp sương mù bao phủ, nhìn từ xa. sơn lâm chẳng khác nào một bức tranh thủy mặt về sông núi lạc bắc nhắm nghiền hai mắt ngồi trên giường hoàn toàn bất động nhưng thanh tam thiên phù đồ lại cứ lơ lửng trên không chỉ cách mặt y tầm ba tấc trên thanh kiếm đen tuyền phát ra một vần sáng màu đen chói lóa nhưng trong vần sáng màu đen này lại ánh lên một ánh sáng màu kim cả thanh kiếm lại mang lại cho người ta một cảm giác tràn đầy sức sống nhìn nó không giống với một thanh kim loại rắn chắc Lạnh lẽo mà giống với một cái cây đang chịu mưa chịu gió, lớn lên từng ngày Đột nhiên, Lạc Bắc thoát ly ra khỏi trạng thái mê man, mở hai mắt ra Mắt hắn chỉ vừa mới động đậy, thanh tam thiên phụ đồ đang lơ lửng trước mặt y liền bay ra ngoài cửa sổ Bay vòng qua cây táo ở phía vách đá, đến khi bay lại về phía Lạc Bắc như một vật thể sống Trên thanh phi kiếm này lại mang theo một quả táo rừng màu xanh Cảnh giới ngự kiếm Lúc này bất luận là vị sư trưởng nào của Thục Sơn, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ đều kinh ngạc. Vì Lạc Bắc và Tam Thiên phù đồ trước mặt họ đã hợp thành một thể, đạt đến cảnh giới dựa vào tâm thần, dùng chân nguyên bồi dưỡng, dồn hết vào phi kiếm, hoàn toàn có thể dùng tâm thần tùy ý khống chế phi kiếm. Tuy lúc này thoáng nhìn chỉ thấy chân nguyên trên Tam Thiên phù đồ vẫn còn yếu ớt, cho người ta cảm giác đây chỉ như một thanh kiếm thai lạnh lẽo bắt đầu có mầm sống. Nhưng thật ra là đã đạt đến cảnh giới ngự kiếm. Đoạn thiên nhai đã từng là đệ tử thuộc Sơn có tu vi tiến bộ nhanh nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây, nhưng thái thúc còn đạt đến cảnh giới nô kiếm sớm hơn y hai ba tháng. Nhưng đến cả thái thúc hiện nay mới chỉ luyện đến cảnh giới nô kiếm, đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của nàng ta còn phải một thời gian nữa mới đột phá lên tầng thứ năm, đến khi nàng ta đã thuần thục nô kiếm, thì mới tiến đến cảnh giới ngự kiếm được. Thua kém một chút thôi. nhưng đã cách nhau một trời một vực. Người như Thái Thúc đã có thể coi là bậc kỳ tài hiếm có. Nếu là một đệ tử bình thường không có tư chất đặc biệt, thì chỉ riêng đạt đến cảnh giới nô kiếm cũng đã phải khổ công vài năm, nhưng từ nô kiếm vượt lên ngự kiếm thì có khi phải mất đến mười mấy năm. Lạc Bắc tiến bộ như vậy thì ở Thục Sơn trong mấy trăm năm gần đây hắn chính là người đầu tiên. Nhưng trước đây, trong mắt tất cả mọi người ở Thục Sơn hắn lại là một thứ đồ phế thải. Lần nào kiểm tra tu vi, người bị phạt cũng là hắn. Lạc bắt đưa tay cầm lấy quả táo trên thanh tam thiên phù đồ, đưa lên miệng, nhai thật chậm rãi. Táo rừng vẫn chưa chín, chỉ toàn là vị chát. Không ngờ ta lại nắm được pháp môn ngự kiếm nhanh như vậy. Cảm giác được nối liền với phi kiếm này cũng giống với cảm giác được nối liền với một vạn ba ngàn tầng thiên trong cơ thể, cứ như phi kiếm đã trở thành một phần cơ thể. Có thể là vị tiền bối đã sáng tạo ra bộ quyết pháp vô danh cũng cảm thấy như thế nên mới sáng tạo ra nó. Đúng lúc Lạc Bắc đang mãi mê suy nghĩ trong lòng thì y bỗng nảy ra một ý nghĩ mà chính mình cũng không dám tin. Người đó trước đây ở Thục Sơn, chắc chắn là một nhân vật có có tu vi và thân phận cực kỳ cao tuyệt. Lạc Bắc hiện nay sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy phần lớn là do có cơ duyên xảo hợp. Vọng niệm thiên trường sinh kinh tu đến tầng cảnh giới thứ năm. Mỗi sợi chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh đều vô cùng dẻo dai, mạnh mẽ, kể cả là cùng ở tầng thứ năm đi nữa, thì chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh vẫn mạnh hơn chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đến vài lần. Trên thực tế, việc tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh cũng khó hơn đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đến vài lần, có khi là vài chục lần. Nếu bây giờ nguyên thiên y ở đây, nhìn thấy Lạc Bắc đã luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh đến tầng thứ năm, Chắc chắc sẽ rất tự hào vì có một đồ đệ như thế này. Nhân gian có nhân thì mới có quả, cơ duyên cũng là thứ không thể tách khỏi một con người. Hơn hai năm đã luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh đến tầng thứ năm, phải biết rằng nếu đổi lại là người khác, thì cả đời này cũng chưa chắc đã luyện được đến tầng thứ năm của vọng niệm thiên trường sinh kinh. Nhưng hiện nay lạc bắc có thể nắm được pháp môn ngự kiếm, phần lớn đều là nhờ người bằng hữu của y, vị nam tử trên hang thiên nhược. Người có đôi mắt vô cùng trong sáng, mỗi ngày đều ngắm mây trời, người mà đến tên họ của chính mình cũng không nhớ. Lạc Bắc bây giờ đã hiểu rõ. Kể cả có chân nguyên đầy đủ, mạnh mẽ thì bình thường cũng không thể từ cảnh giới nô kiếm tiến lên cảnh giới ngự kiếm. Vì chỉ có sau khi đã không ngừng lĩnh ngộ pháp môn nô kiếm, khống chế phi kiếm của chính mình, trải qua rất nhiều ngày tháng mới có thể khiến khả năng khống chế chân nguyên của bản thân thành thục như ý. Như thế mới có thể dựa vào pháp quyết ngự kiếm để chia chân nguyên thành ba phần, từ đó bồi dưỡng phi kiếm, thiết lập liên hệ với tâm thần. Điều này cũng giống với đạo lý học đi thì mới biết chạy vậy, vậy. Do đó tất cả các quyết pháp phi kiếm đều có từng tầng pháp quyết. Xem ra vị tiền bối sáng tạo ra bộ quyết pháp này cũng là lĩnh ngộ qua từng tầng một. Thế mà nam tử đến tên mình cũng không nhớ trên hang thiên nhược kia lại có một hiểu biết kinh người về bộ kiếm quyết này. Từ sau khi y khắc tên và hình dáng của Lạc Bắc lên tảng đã, ngày thứ hai Lạc Bắc đến thì quả thật y vẫn còn nhớ Lạc Bắc. Năm ngày sau đó, sau mỗi lần tự mình lĩnh ngộ kinh văn, Lạc Bắc đều nói chuyện với y rất lâu. Lạc Bắc nghe theo lời y, trong lúc tu luyện đã sửa đổi kiếm quyết, đến một số kinh mạch mà chân nguyên đi qua cũng đổi, thì thật sự là không hề tốn chút sức lực nào. Còn như uy lực lớn hay nhỏ, Lạc Bắc không so sánh thử. nhưng tiến bộ rất nhanh là điều có thể khẳng định. Ngoài ra, đối với việc khống chế phi kiếm và chân nguyên, y thường chỉ nói rất ít nhưng Lạc Bắc lại thu hoạch được rất nhiều, y chỉ tùy tiện nói vài câu mà những kinh nghiệm Lạc Bắc có được còn nhiều hơn mười mấy ngày luyện tập và lĩnh ngộ. Mới qua năm ngày mà Lạc Bắc đã hiểu hết ý nghĩa của toàn bộ kiếm quyết trong phá thiên liệt, ghi nhớ xong còn có thể đạt đến cảnh giới ngự kiếm như ngày hôm nay. Đối với Lạc Bắc mà nói, y chính là một cơ duyên cực lớn. Ngày nào y cũng ở đó nghĩ xem mình là ai, nhưng cũng không nghĩ ra. Còn người quan trọng nhất trong lòng y, y muốn biết, nhưng cũng không biết được. Ta là bằng hữu của y, có nghĩa vụ phải giúp y, ta phải thử giúp y nhớ ra y là ai mới được. Nhưng đến Minh Hạo Sư Huynh cũng không biết y là ai, liệu Yến Kinh Tà Thủ Tọa có biết được quá khứ của y không? Đúng lúc Lạc Bắc đang ngắm nhìn thanh tam thiên phù đồ của mình thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân vọng vào cửa. Bước chân này nghe có vẻ vội vàng Đến bên ngoài sân chỗ lạc bắc thì dừng lại Dường như có chút do dự Là ai đêm hôm lại đến chỗ ta Lạc bắc Châu mày Đột nhiên đang ngồi trên giường thì bật dậy Tức tốc ra mở cửa Vô cùng kinh ngạc Vì y ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc Chính là mùi hương của tiểu trà Tiểu trà Có chuyện gì thế Sao mùi lại rời khỏi ngọn thiên thương Trước cánh cửa ở ngoài sân Có một nữ nhân dáng dông dỏng cao, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, đó chính là tiểu trà. Có điều sắc mặt hiện giờ của nàng ta tái xanh, đôi mắt hấp thấy, con tiểu ô cầu trong cánh tay áo chốc chốc lại thò nửa đầu ra ngoài, rồi rụt lại ngay, như thể sợ có đại họa giáng xuống đầu. Lạc Bắc vừa nhìn thấy nàng ta liền tập tức mời vào trong sân. Vì Lạc Bắc biết rằng, tiểu trà thuộc loại yêu tinh mà tất cả phe chính đạo đều không tha. Bình thường nếu không có chuyện gì, Nàng ta tuyệt đối không rời khỏi ngọn thiên thương. Ta và nó phải rời khỏi thuộc sơn rồi. Tiểu trà định thần lại, nhìn nó xung quanh. Lần đầu tiên nàng ta ra khỏi ngọn thiên thương, lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy một căn phòng của con người, nhưng bây giờ rõ ràng là nàng ta chẳng còn tâm trạng nào để ngạc nhiên nữa. Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lạc bắt nhìn tiểu trà rồi hỏi. Nó gây ra đại họa rồi. Tiểu trai nhìn vào con tiểu ô cầu đang giấu trong tay áo, nó một mình chạy đến ngọn thiên bảo, ăn mất mấy cây linh dược, lại còn phá cả một vườn thuốc. Bị người ở Thục sơn các ngươi phát hiện rồi. Bây giờ đã có không ít người đang lùng sục khắp ngọn thiên thương. Cái gì? Lạc bắc bất giác ngừng thở. Ngọn thiên bảo thuộc về khu vực của kinh thần là nơi có nhiều linh dược hơn cả ngọn thiên chúc. Ở đó nhánh kinh thần đã khai thác được một vườn thuốc có ẩn dục linh dược. Bình thường đó được coi là cấm địa đối với đệ tử Thục Sơn. Tiểu ô cầu chắc chắn là được bản năng mách bảo nếu nuốt được linh dược thì tu vi sẽ tăng, cảm thấy ở nơi đó có mùi vị của thảo dược nên mới chạy đến đó. Bây giờ người ở Thục Sơn đã bắt đầu tìm kiếm. Chỉ e cây thảo dược mà tiểu ô cầu nuốt mất đó không phải là thảo dược bình thường. Gây ra họa lớn thế này, nếu bị bắt được, chắc chắn sẽ không thoát được. Nếu tiểu trà cũng bị phát hiện, Chưa biết chừng hồ sẽ cho rằng tiểu trà sai tiểu ô cầu đi hái thuốc. Đi mau. Trong lúc cấp bách, Lạc Bắc không để ý những thứ khác được nữa, liền cầm tay tiểu trà lao ra ngoài. Rất nhiều sư trưởng trong thục sơn có tu vi cực cao, tiểu ô cầu đã bị lộ mùi vị, chỉ cần tìm kỹ trong thục sơn, thì nhất định sẽ không thoát được. Hơn nữa không chỉ có tiểu ô cầu bị phát hiện, mà cả tiểu trà cũng sẽ chạy không thoát. Chỉ còn cách nhân lúc bọn họ vẫn cho rằng Tiểu ô Cầu còn ở ngọn thiên thương, vẫn còn đang lục soát khắp nơi thì chạy ra ngõi Thục Sơn, chạy thật xa ra khỏi địa giới của Thục Sơn, thì họa may mới có con đường sống cho Tiểu Trà và Tiểu ô Cầu. Ngươi Lúc Tiểu Trà bị Lạc Bắc nắm lấy tay, liền nghĩ ngươi là đệ tử Thục Sơn, nếu bị người ta phát hiện đang đi cùng với ta, giúp bọn ta trốn thoát, nhất định sẽ bị phạt rất nặng nhưng khi nhìn thấy trên mặt Lạc Bắc không một chút do dự, Tiểu Trà chỉ nói được một từ. Sau đó không nói gì nữa. Vì nàng ta đã hoàn toàn cảm giác được tâm ý của Lạc Bắc. Nguy rồi. Lạc Bắc bây giờ đã vô cùng quen thuộc với Thục Sơn, dẫn Tiểu Trà chạy trong rừng đều đi vào đường nhỏ. Chỉ cần không bị phát hiện trên đường chạy ra vùng ngoại duyên của Thục Sơn, có thể dùng khả năng cất giấu mùi vị cơ thể của Tiểu Trà, hoặc giả chỉ cần không chạm phải pháp trận nào là có thể chạy ra khỏi Thục Sơn. Nhưng vừa mới chạy được chưa đến 20 dặm về phía dãy núi lớp lớp bập lấy Thục Sơn, thì trên bầu trời Thục Sơn đã lóe lên hàng trăm loại kiếm quan khác nhau. Đã bắt đầu lục soát ngọn núi này rồi. Chương 84: Sức mạnh chênh lệch. Có thể điều khiển kiếm quang bay lượn trên không trung, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới Ngự kiếm đỉnh cao. Thục Sơn là môn phái lớn chỉ xếp sau công luân, cao thủ rất nhiều, trong số hơn trăm kiếm quan đang bắt đầu lục sát ngọn núi này, thậm chí có thể còn có những cao thủ đã luyện được bản mệnh chân nguyên. Bất kỳ kiếm quan nào trong số này, cũng không phải là loại mà Lạc Bắc và Tiểu Trà bây giờ có thể so sánh được. Làm sao đây? Lạc Bắc, Tiểu Trà trong lúc hoảng loạn muốn bảo Lạc Bắc đừng để ý đến mình nữa, nhưng Lạc Bắc vẫn cứ nắm thật chặt tay nàng. Lạc Bắc bây giờ không có một ý nghĩ nào khác, mà chỉ muốn dẫn tiểu trà xông ra ngoài. Lần xông pha này còn kiên quyết hơn cả ngày Lạc Bắc đến ngọn thiên kiếm. Vèo, thanh tam thiên phụ đồ trên lưng Lạc Bắc bay ra ngoài, kiếm quang màu đen phát ra trước mặt Lạc Bắc và tiểu trà. Những con đường hai người đi trong rừng đều là những con đường nhỏ. Lúc này Lạc Bắc liền dùng thuật ngự kiếm vừa mới lĩnh ngộ được, dùng kiếm quang chặt hết những dây leo và cậy bụi cản đường ở trước mặt. Để hai người chạy được nhanh hơn. Kiếm quang màu đen vừa mở đường, hai người liền đi theo nó, dùng tất cả sức lực trong người chạy về vùng ngoại Duyên Thục Sơn. Lần sông pha này, trong kiếm quang của Lạc Bắc đã tràn đầy một kiếm ý trước nay chưa hề có. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi. Lạc Bắc với ánh mắt vô cùng kiên định và tiểu trà với khuôn mặt có chút xanh sao sông về phía ngoại Vi Thục Sơn. Còn chưa đầy 10 dặm thì Lạc Bắc đột nhiên nhìn thấy có mười mấy đạo kiếm quan đang lao về phía mình và tiểu trà. Bây giờ đi giải thích với các sư huynh rằng tiểu trà trước nay chưa từng rời khỏi ngọn thiên thương, cũng chưa từng hại ai bao giờ, tiểu ô cầu cũng không cố ý làm vậy thì chắc chắn là nói không thông. Lạc Bắc trong lòng lo lắng, da đầu cũng như muốn nổ tung. Lạc Bắc không sợ bản thân bị lộ, mà chỉ sợ tiểu trà từ nay sẽ không được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Tiểu trà Muội đừng dừng lại, cứ tiếp tục chạy về phía trước, chạy ra khỏi khu rừng này là đến bên ngoài thuộc Sơn rồi. Đột nhiên, Lạc Bắc Hạ quyết tâm, nhìn sâu vào trong mắt Tiểu Trà. Kiếm quang vừa chuyển động liền buông tay Tiểu Trà, chạy theo một hướng khác. Vừa mới chạy đi, kiếm quang của Tam Thiên Phù Độ lại càng mãnh liệt, chặt chém hết cây cối ở hai bên, tạo ra một âm thanh rất lớn. Y muốn giúp chúng ta thu hút sự chú ý của mấy tên sư trưởng đó. Trong nháy mắt, Tiểu trà đã hiểu lạc bắt muốn làm gì? Đây là gì? Đây chính là tình cảm của nhân thế sao? Trong nháy mắt, một giọt nước mắt lông lanh lăng trên đôi má trắng ngần của tiểu trà. Hình đồng sư huynh, nó ở trong khu rừng đằng kia. Trong mười mấy đệ tử thuộc sơn vừa có người mặc áo xanh, vừa có người mặc áo đen, hiển nhiên là vừa có đệ tử qua ly, vừa có đệ tử kinh thần. Nhưng kẻ đứng đầu lại là một trong những đệ tử của Tống Nhạc Lưu, một trong kinh thần tứ kiệt. Hình đồng. Lạc Bắc cố ý gây tiếng động, một lát sau đã bị bọn họ phát hiện. Đừng để nó chạy thoát. Hình đồng người mặc áo đen, tướng mạo khôi ngô. Vẫy tay một cái, mười mấy đạo kiếm quang trên trời lập tức tản ra, từ bốn phương tám hướng xông về phía Lạc Bắc. Ô! Có kiếm quang, có một bóng người. Kiếm quang vừa mới hiện ra, mười mấy con người đều liếc theo, ngay lập tức cả bọn đều thất kinh. Lại có kẻ có thể lẻn vào thuộc sơn sao? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu hình đồng. Dưới đó là ai? Còn không mau dừng lại. Hình đồng lập tức lên tiếng chất vấn. Tu vi cao thâm thật. Đây không chỉ là lời chất vấn, mà còn còn có ý thúc dục những kẻ đang lục sát thuộc sơn. Tiếng nói của y là do dùng thuật pháp hàng ma hống nhất loại. Lạc bắc chỉ kịp cảm thấy không khí xung quanh như đang bị thiêu đốt, trong đầu cứ có tiếng vù vù. Đến chân nguyên khống chế tam thiên phụ đồ cũng suyết thì bị phân tán. Ô! Hình đồng chất vấn xong mới phát hiện, bóng người màu xanh đó không những không dừng lại, mà còn xông vào rừng nhanh hơn. Đó chắc chắn là yêu nhân. Vèo, vèo, âm thanh như xé rách không khí, hai đạo kiếm quang, một cái xanh dương, một cái xanh lam, cái trước cái sau cuộn lấy lạc Bắc, chính là hai đệ tử qua ly đã ra tay truy kích. Đây chính là sức mạnh thật sự của ngự kiếm đỉnh cao. Kiếm quang ảo ạt bay đến, còn cách lạc bắt mấy chục trượng mà lạc bắt đã cảm thấy xung quanh đều là kiếm khí đang chèn ép. Lông tơ trên người tự nhiên bị thiêu đốt, thở hỗn hển không ra hơi. Chỉ riêng khí thế của loại sức mạnh đang ép lạc bắt lộ diện này cũng đủ để y cảm thấy mình không thể chống đối được. So với loại kiếm khí chưa đến gần đã khiến con người ta nghẹt thở thì pháp thuật như sấm dậy đó cũng chỉ đơn giản như trò chỉ con. Bây giờ sự chú ý của các sư trưởng đều dồn cả vào ta rồi. Có thể cầm cự thêm một chút thời gian là tiểu trà có thêm một phần cơ hội chạy thoát khỏi đây. Lạc Bắc lại nhìn thấy có mấy chục đạo kiếm quang bốc cháy trên trời đang lao về phía mình, nhưng ánh mắt của Lạc Bắc lại cực kỳ kiên quyết. Không thối lui mà tiến lên, xông thẳng vào đám kiếm quang đang bay lượng trước mặt. Hai thanh phi kiếm cùng lao tới, Lạc Bắc trắng chắn, chắn không chống đỡ nổi. Lạc Bắc không thối lui mà tiến lên, chấp nhận để kiếm quang ở trước mặt xông đến là muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Đầu tiên sẽ chặn lại kiếm quang màu xanh dương, sau đó mới xem xem có ngăn được kiếm quang màu xanh làm ở đằng sau không. Ken Thanh tam thiên phù độ của lạc bắc không hề né tránh, và thẳng vào phi kiếm màu xanh dương. Khi thanh phi kiếm màu xanh dương xé tàn không khí lao đến, mang theo kiếm khí dày đặc, da thịt của lạc bắc đều cảm thấy một luồng khí kim loại lạnh toát. Hơn nữa tốc độ của thanh phi kiếm màu xanh dương đó còn khiến cho lạc bắc không sao nhìn ra được hình dáng của nó. Vậy mà tam thiên phù đồ trong nháy mắt lại có thể chém trúng thanh phi kiếm đó Đây chính là cảnh giới ngự kiếm, lợi ích của việc tâm thần liên kết, tâm thức khóa chặt Trong nháy mắt Lạc Bắc đã ngộ ra được điểm khác nhau của cảnh giới ngự kiếm và cảnh giới nô kiếm Nhưng cũng chính lúc đó, Lạc Bắc lại có cảm giác như mình va phải một ngọn núi nhỏ vậy Sức mạnh quá ư chênh lệch Hai thanh kiếm va vào nhau, kiếm khí vỡ tan làm cho lá rơi ở xung quanh cũng bị cuốn vào lạc bắc chỉ kịp cảm thấy toàn thân chấn động hắn và tam thiên phụ đồ đều bị một sức mạnh vô hình quăng ra xa cả người bị văng về phía sau đập phải một cái cây đại thụ phát ra một tiếng bóp cực lớn lợi hại quá lạc bắc cố chịu đựng cái lưng đang đau quang quại dốc hết sức để khống chế tam thiên phụ đồ nhưng chưa kịp làm gì thì y đã thấy thanh kiếm quang màu xanh dương vừa rồi quay lại cảnh giới ngự kiếm vừa mới lĩnh hội được so với thực lực của ngự kiếm đã đạt đến mức đỉnh cao Bất luận là uy lực của chân nguyên ngưng tụ trên thanh kiếm hay việc khống chế phi kiếm, đều thực sự thua kém quá nhiều. Đến một kiếm cũng không chặn được. Lạc bắt vốn định chặn lại rồi sau đó loại bỏ thanh kiếm quang màu xanh dương. Nhưng lại không ngờ rằng thanh kiếm màu xanh dương này va chạm với tam thiên phù đồ xong lại không hề hấn gì, mà cùng lúc đó, một kiếm quang khác màu xanh lam cũng đang chém tới. Đến thời gian đổi tay cũng không có... Hai thanh kiếm quang này khi đối địch hiển nhiên là phối hợp rất ăn ý, Tam Thiên Phù đổ của Lạc Bắc còn chưa kịp làm gì, thanh kiếm quang màu xanh lam đến sau đã gia tăng tốc độ, chém một nhát vào thân kiếm Tam Thiên Phù Đồ, đến nổi tóe cả lửa. Trong lúc đó thì thanh kiếm quang màu xanh dương trẻ khí lao đến, nháy mắt đã đến trước mặt Lạc Bắc. Trong một nháy mắt này thanh kiếm màu lam chém trúng Tam Thiên Phù Đồ. Kiếm khí vỡ tan, rạch một đường trên mặt Lạc Bắc, để lại một vết cắt không sâu lắm. Máu tươi ứa ra từ đó Nhưng thanh phi kiếm màu xanh dương Lại tỏa ra một kiếm khí vô cùng mạnh mẽ Khiến lạc bắc không thể chống cự được Sợn hết cả da gà Mục sư đệ Dừng tay Là lạc bắc sư đệ Đúng lúc người sắp bị thanh phi kiếm màu xanh dương Chém làm hai khúc Đột nhiên có một tiếng hô thất thanh Thanh phi kiếm xanh dương vội và chém ngược lên trên Khiến cho những cành cây trên đầu lạc bắc Bị chém tứ tung Trong nháy mắt đó Hình đồng và một đệ tử qua ly nữa lại nhận ra đó là Lạc Bắc. liền động thanh hét lên. Lạc Bắc sư đệ đã có thể ngự kiếm rồi sao? Lúc nãy rõ ràng phong sư trưởng đã dùng khí thuật thất xảo vọng để tìm ra nơi con yêu vật đó lẫn trốn, sao lại là Lạc Bắc sư đệ được? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lúc mười mấy người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vây quanh Lạc Bắc, mười mấy môn nhân của Thục Sơn cũng đã đến nơi. Đoạn thiên nhai sư huynh. Ngươi dẫn đầu chính là người có tu vi cao nhất trong số đệ tử đời thứ hai của Thục Sơn, sư huynh của Lạc Bắc, Đoạn Thiên Nhai. Được lắm. Lạc Bắc. Ngươi được lắm. Vừa nhìn thấy Lạc Bắc đứng trong vòng vây. Đoạn Thiên Nhai liền hiểu ra, ngươi làm thế này là cố ý thu hút sự chú ý của bọn ta, hòng cho con yêu vật kia trốn thoát. Ngươi và con yêu vật đã phá hoại vườn thuốc đó có quan hệ gì? Chương 85, Vạn kiếm xuyên thân Đại công đại tội Lạc Bắc không thể ngờ được trong chốc lát mà đoạn thiên nhai đã nhìn ra được vì sao mình làm như vậy, bất giác lòng trĩu xuống, nhưng y lập tức nhìn thẳng vào mắt đoạn thiên nhai mà nói, sư huynh, kẻ phá hoại vườn thuốc chỉ là con tiểu ô cầu, nó không cố ý làm thế đâu. Con tiểu trà chỉ là hoa linh ở chui trên ngọn thiên thương, quyết không phải là loại yêu nhân xấu xa gì cả. Căm miệng Thì ra các ngươi đã ngắm ngầm quen biết. Lẽ nào ngươi không biết như thế là phạm vào giới luật của Thục Sơn? Đoạn thiên nhai hét lớn ngắt lời lạc bắt. Các ngươi đưa y đến gặp vũ nhược trần trưởng giáo, ta đuổi theo con yêu vật kia. Đoạn thiên nhai sư huynh. Huynh hãy tha cho họ đi. Lạc bắt máu nóng bốc lên, nhưng đoạn thiên nhai không thèm nhìn y, kiếm quan chưa kịp lóe lên đã như điện xẹt trong chớp mắt đã lao ra bên ngoài. Lạc bắt. Để đừng làm gì dại dột nữa. Đừng làm khó bọn ta, hãy theo bọn ta đến gặp vũ nhược trần trưởng giáo đi. Mấy đạo kiếm cung vây quanh Lạc Bắc, hai ba mươi đệ tử thuộc sơn xung quanh nhìn Lạc Bắc với ánh mắt bối rối, thương tiếc. Lạc Bắc ngày trước bản tính vô cùng kiên định, dũng mãnh tiến về phía trước. Khiến cho tất cả mọi người tin phục. Thế mà bây giờ y lại dám gây ra tội lớn như thế này, kết giao cùng yêu nhân. Lại còn vì yêu nhân mà đánh lạc hướng bọn họ, động thủ với cả sư huynh Kết giao với yêu nhân, lại còn vì yêu nhân mà đấu kiếm với sư trưởng Việc này đối với bất kỳ môn phái chính đạo nào cũng đều là trọng tội bậc nhất Thì ra thế giới bên ngoài lại rộng lớn thế này Tuy giờ là đêm tối, nhưng nhìn thấy bên ngoài rộng lớn không có điểm dừng Bất giác toàn thân tiểu trà khẽ run rẩy. Ngày trước ở trên ngọn thiên thương, nàng không tưởng tượng ra được thế giới bên ngoài như thế nào Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi. Bây giờ tiểu trà đã ở bên ngoài thuộc sơn tầm trăm dặm, nàng nhảy qua một sườn núi tương đối cao, có thể nhìn thấy một sơn trấn cách đó không xa, trong sơn trấn có rất nhiều ánh đèn. Trong mỗi đỉnh núi của thuộc sơn, buổi tối cũng có nhiều ánh đèn, nhưng ánh đèn trong sơn trấn ở bên ngoài thì khác hẳn. Vì trong sơn trấn bên ngoài còn có mùi khói lửa của con người. Đây là thế giới con người mà trước nay tiểu trà đều tưởng tượng. Nàng muốn xem những sông hồ, biển cả trong sách vẫn nói, muốn xem nhân gian sinh hoạt, tương thân tương ái như thế nào. Hơn nữa, thế giới bên ngoài này, đối với tiểu trà mà nói còn chính là tự do. Nhưng sau khi ngắm nghía những ngọn đèn sáng ngời trong sơn trấn, tiểu trà lại đặt tiểu ô cầu xuống đất, ngươi mau đi đi, phải nhớ sau này không được hại người đâu đấy. Nói hết câu, tiểu trà quay người lại, chuẩn bị lao về phía thuộc sơn, tiểu ô cầu ngóc đầu lên. Dường như nó có thể nghe hiểu được lời nói của tiểu trà, nhưng dường như nó không hiểu tiểu trà đã thoát được ra khỏi thuộc sơn rồi, sao lại còn quay lại. Tiểu trà vừa định cử động thì lập tức dừng lại. Vì nàng nhìn thấy trong bóng đêm, có một nam tử mặc áo choàng xanh. Khuôn mặt vô cùng lạnh lùng đang bước đến. Người nam tử có khuôn mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị này, có thể che đầy khí vị, đến cả tiểu trà cũng không phát hiện ra bước chân của y, y cũng chính là sư huynh của Lạc Bắc. Đoạn thiên nhai, y đã đuổi theo được đến đây. Tiểu ô cầu dường như đã cảm nhận được uy lực của đoạn thiên nhai, nó hí lên một tiếng rồi nhảy ra trước mặt tiểu trà, hai con mắt như hai viên hồng ngọc dán chặt lên người đoạn thiên nhai. Ô cầu hóa hình, lại sắp hóa thành giao long rồi. Đoạn thiên nhai lạnh lùng nhìn cặp sừng trên đầu tiểu ô cầu, đứng yên bất động. Trong đêm tối không thể nhìn ra biểu hiện trên mặt y ra sao. Ngươi là người của Thục sơn. Trên mặt tiểu trà lúc này lại không có chút gì hoảng loạn, rõ ràng là vô cùng bình tĩnh. Ngươi đã thoát khỏi Thục Sơn, cớ sao còn định quay lại? Đoạn thiên nhai không trả lời mà hỏi ngược lại nàng ta. Ta nhìn thấy có rất nhiều kiếm quan bao vây phía đó. Tiểu trà chậm rãi nói, nếu ta không quay lại, chắc chắn các ngươi sẽ cho rằng y cấu kết với yêu nhân, gây họa cho Thục Sơn. Ngươi cho rằng bây giờ trở về có tác dụng sao? Bây giờ cả thiên hạ nghe theo hiệu lệnh của côn luân, tận diệt yêu nhân. Kết giao với yêu nhân theo lẽ thường đã là trọng tội rồi. Hai mắt đoạn thiên nhai long lên. Làm tiểu ô cầu bất giác co rúng lại, người đã sớm biết có ngày này, thì căn bản không nên kết giao với lạc bắc. Người đi đi. Cái gì? Người để ta đi. Lúc này tiểu tràng nghĩ chỉ cần bó tay chịu trói, để mọi tội lỗi đổ lên đầu mình thì tội của lạc bắc sẽ giảm đi được phần nào. Nhưng nạn ta không ngờ rằng sau khi đoạn thiên nhai quát mình một tràng lại để cho mình đi, nhất thời tưởng mình đã nghe nhầm. Y kết giao với ngươi, lại còn vì ngươi mà đấu kiếm với các sư huynh, vốn đã phạm phải trọng tội. Đoạn thiên nhai vẫn đứng yên, ngươi xinh đẹp như vậy, tuy ta hiểu lạc bác sư để kiên định lỗi lạc. Không phải hạng ham mê nữ sắc, nhưng miệng lưỡi người đời thâm hiểm, nếu ngươi quay lại thì càng chẳng giải quyết được gì. Im lặng một lúc, tiếng của đoạn thiên nhai lại cất lên. Tuy nói rằng chính đạo luôn đối địch với yêu nhân, nghe lệnh côn luân, diệt sạch yêu ma, nhưng đến lạc bắc sư đệ cũng nhìn ra được ngươi là người có tình có ý, không phải người xấu, chẳng lẽ kiến thức của ta còn kém hơn cả y. Húng hồ lạc bắc sư đệ đã liều mạng cứu ngươi, nếu bây giờ ta giết chết ngươi, chắc chắn lạc bắc sư đệ sẽ hận ta cả đời. Người một lòng cầu tiếng, không bị ràng buộc như đoạn thiên nhai là đệ tử được Vũ Nhược Trần coi trọng nhất. Nếu y làm theo luật lệ của thuộc Sơn, Giết chết tiểu trà và tiểu ô cầu Có lẽ nào lại lo lắng lạc bắc sẽ hận y cả đời sao Y nói như thế Có thể nhìn ra ngay y là một người ngoài lạnh trong nóng Một người tốt hành sự không hề máy móc Hơn nữa Y đối với lạc bắc quả thật là tắc chi thâm Vọng chi thiết Đầy trách nhiệm Đầy kỳ vọng Liều mạng cứu ta Tiểu trà nghe xong bốn chữ này Lập tức cảm thấy như rơi vào hố băng Chiếu theo luật lệ của Thục Sơn Y làm như vậy sẽ phải chịu vạn kiếm xuyên thân. Đoạn thiên nhai nhắm nghiền mắt lại, khu khu tay, y đã học thuộc luật lệ của Thục Sơn. Bản thân chắc chắn cũng rất rõ điều này. Cái gì? Lạc bắt ngắm ngầm câu kết với yêu nhân. Bị bắt lên ngọn thiên tương rồi. Thái thúc khoát vội thêm áo, vẫn tạm tóc lên, xông thẳng ra ngoài cửa, gọi lạng hàng lúc ấy mặt mũi đang vô cùng hốt hoảng, rốt cuộc là có chuyện gì? Trên bầu trời thuộc sơn lúc này không ngớt kiếm quang đang bay qua lại. Toàn thuộc sơn đã bị một phen chấn động. Ngọn thiên tương. Trên đỉnh núi là một cung điện với kiến trúc khổng lồ, xung quanh đó mỗi viên gạch đều nặng mấy ngàn cân, sơn thạch thì dày hơn một trường. Cả một tòa cung điện khổng lồ như vậy. Chu vi cũng phải mấy chục dặm. Bên trong tòa cung điện khổng lồ, ở chính giữa là một quảng trường cao hơn mặt đất hơn một trường. hơn nữa xung quanh quảng trường này là những trụ sắt màu đen tuyền cao hơn hai thân người bên trên là liên tiếp những đoạn xích màu đen đầy những chấm lốm đốm màu tím những chấm màu tím này chính là máu tươi đã bết khô lại qua nhiều thời gian mà thành nhìn thấy thì không khỏi rùng mình những cột trụ màu đen sang sát nhau có khi phải hơn trăm cái bao quanh cái quảng trường này chính là hình trụ cột để trừng phạt của thục sơn cung điện khổng lồ này ở thục sơn được gọi là hình cốc Chỉ có những đệ tử phạm phải trọng tội mới bị đưa đến đây chịu phạt. Bây giờ Lạc Bắc đang bị treo lơ lửng giữa hai hình trụ, năm. Sáu sợi xích sắt được khắc đầy những phụ văn đang thay nhau cuốn lấy chân tay y, làm y treo lơ lửng. Qua ly đệ tử Lạc Bắc, ngắm ngầm cấu kết với yêu nhân, giấu dếm không báo cáo, dẫn đến việc lộn xộn ngày hôm nay. Có địa hỏa long. Nắm Phục Linh ngàn năm tuổi bị đánh cắp, lại còn vì yêu nhân mà động kiếm với các vị sư trưởng, tội không thể tha, chiếu theo luật lệ phải chịu hình phạt vạn kiếm xuyên thân. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thái Thúc, Lạng Hàng, huyền vô kỳ vừa chạy đến cửa hình cốc đại điện thì nghe thấy phán quyết này. Vạn kiếm xuyên thân. Nghe thấy bốn chữ này. Ba người Thái Thúc, Lạng Hàng, huyền vô kỳ đều cứng đơ ngươi, đến thở cũng như dừng lại. ba người họ phản ứng như vậy là do vạn kiếm xuyên thân chính là cực hình khủng khiếp nhất của thục sơn loại cực hình này chính là bốn vị trưởng lão có tu vi cao tuyệt sẽ dùng từng đạo từng đạo kiếm khí để đâm xuyên qua cơ thể người chịu phạt kiếm khí xuất ra đều rất mảnh kiếm xuyên qua người nhưng là chỉ đâm vào những nơi có thịt không phương hại những nơi trọng yếu mỗi kiếm đâm qua người đều sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng nhưng người bị kiếm khí xuyên qua lại không thể chết để phát ra kiếm khí như thế Chỉ có một vị trưởng lão tu vi cao tuyệt, ngang hàng với vũ nhược trần thì chân nguyên sẽ không đủ, cần phải bốn người thay phiên nhau thì mới tạo ra được một ngàn đạo kiếm khí, có thể mới biết, một vạn kiếm khí này mà xuyên qua người thì sẽ đau đớn đến mức nào. Các vị sư thúc sư bá Ngay lập tức, tiếng của thái thúc đã vọng vào trong đại điện, đệ tử không biết vì sao lạc bắt lại mắc tội, nhưng đệ tử dám dùng tính mạng để đảm bảo rằng lạc bắt bản tính vô cùng lương thiện, tuyệt đối không gây ra điều gì xấu xa. Thái Thúc vừa thốt lời. Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ cũng đồng loạt lên tiếng, đệ tử xin lấy tính mạng đảm bảo. Cả ba người cùng lúc đều thấy trong lòng như muốn trào ra, toàn thân khẽ run rẩy. Trong mắt mặt trưởng lão ngồi trước Vũ Nhược Trần cũng bắt đầu lộ vẻ bất nhẫn, khẽ thở dài một tiếng, mặt trưởng lão mặc áo màu đen, nhìn ba người họ rồi từ từ nói, Thái Thúc. Các ngươi không cần phải nhiều lời, việc này đã được làm rõ rồi, lạc bắt tuy không làm điều ác. Nhưng việc y kết bạn với yêu nhân đã quá rõ ràng, điều này lại phạm vào luật lệ. Những người trong huyền môn chính đạo chúng ta bị yêu nhân mê hoặc. Đi nhầm đường lạc lối cũng không phải là ít, chỉ hy vọng đệ tử thuộc sơn hãy lấy lạc bắc hôm nay mà làm gương. Dừng một lúc, mặt trưởng lão nói với lạc bắc đang bị dây xích trói lơ lửng, lạc bắc, ngươi có còn gì để bào chữa không? Lạc bắc ngẩng đầu lên, người đầu tiên bắt gặp là thái thúc cách đó mấy chục trượng. Thái Thúc cũng bắt gặp được ánh mắt của Lạc Bắc. Nhìn Lạc Bắc bị trói vào hình trụ, Thái Thúc chỉ còn cảm thấy sống mũi cây xè, bao nhiêu lời muốn nói đều bị chặn ở lòng ngực không nói ra được. Đoạn thiên nhai sư huynh. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng náo động. Đoạn thiên nhai với gương mặt lạnh lùng bước vào. Ô! Ánh mắt của mặt trưởng lão chuyển hướng, đoạn thiên nhai sư điệt, đã có tung tích gì của yêu vật chưa? Không ạ, đệ tử bất tài, Không tìm ra được, để nó chạy thoát rồi. Đoạn thiên nhai lắc đầu. Nghe thấy câu này của đoạn thiên nhai, Lạc Bắc bị trói trên hình trụ nhưng trong ánh mắt lại như đang cười rất mãn nguyện. Tiểu trà và tiểu ô cầu chạy thoát rồi. Lạc Bắc quay lại nhìn mặt trưởng lão, lắc đầu, đây là do đệ tử tự lựa chọn, không có gì để bào chữa cả. Lạc Bắc đương nhiên biết vạn kiếm xuyên thân là cực hình vô cùng đau đớn. Nhưng trong lòng y hiện giờ lại rất bình tĩnh. y không hề cảm thấy hối hận nắm chắc sinh mệnh của chính mình nếu đến như việc kết giao với người khác cũng không được tự chủ thì làm sao có thể thật sự nắm bắt vận mệnh của chính mình hành sự không được cuốn theo dục vọng làm việc không được trái với lương tâm trong lòng từ từ nghiền ngẫm câu nói này lạc bắt hít một hơn thật sâu nghĩ trong lòng nếu sư phụ ở đây người chắc chắn sẽ không thấy mình làm sai phục một âm thanh vang lên trong đại điện im ắng Từ trong tay mặt trưởng lão phát ra âm thanh rất nhẹ, đột nhiên có một tia kiếm khí vô hình đâm vào sau lưng của Lạc Bắc. Trên lưng của y đột nhiên phun ra một tia máu. Chỉ khi nhìn thấy tia máu mới nhìn ra được tia kiếm khí mỏng manh đó. Nhưng mỗi tia kiếm khí mỏng manh đó đều thay nhau đâm qua từ trước, xuyên qua từ sau thân thể Lạc Bắc, mỗi tia máu bắn ra phải dài đến 10 trượng. Như chỉ có một tia máu, mỗi lần kiếm quang xuyên qua, vết thương sẽ lập tức khép miệng. Không cho máu tươi chảy ra nữa. Nếu đổi lại là một người tu đạo bình thường, bị vạn kiếm này xuyên qua thì cũng không thể chết. Nhưng mỗi lần có một đạo kiếm khí xuyên qua thì đau đớn sẽ còn lại trong cơ thể, nhất thời không thể mất đi ngay được. Vạn kiếm xuyên thân Đây chính xác là giống như loại cực hình có vô số con dao móc đang dày xéo cơ thể vậy. Đến như Lạc Bắc đã được tôi luyện tinh thần từ sớm khi chịu cực hình này cũng không khỏi rên rỉ. Nhưng y chỉ là trên một tiếng nhỏ thôi, tuy toàn thân đều rút lại, co giật vì đau đớn nhưng y không hề kêu lên một tiếng. Không ngờ tinh thần của lạc bác sư đệ lại kiên cường đến mức này. Lúc đó hơn nửa số đệ tử thuộc sơn nhìn thấy máu không ngừng phun ra từ sau người của lạc Bắc đều không khỏi có ý nghĩ này. Khớp ngón tay của thái thúc do bị nắm quá chặt cũng bỗng kêu răng rắc. Thanh tân thiên trạm lư cũng cảm nhận được tâm niệm của chủ nhân, không kiềm chế được nên cũng rung nhẹ lên. Đây là cái giới luật kiểu gì chứ, giới luật không phải là để trừng trị ác nhân sao? Nếu mọi người đã đều biết Lạc Bắc không phải là người xấu, sao còn bắt y chịu cực hình như thế này? Lúc đó, tuy người bị kiếm khí xuyên qua là Lạc Bắc nhưng Thái Thục lại cảm thấy không thể thở được, đến cuối cùng không nhìn được nữa, liền dậm chân về phía trước một bước, thất giọng nói, mặt trưởng lão, khoan đã. Hả? Thái thúc vừa dứt lời, người lên tiếng lại là một trong tam đại thủ tòa. Tống nhạc lưu. Ngồi sau mặt trưởng lão, Tống nhạc lưu quay người lại hành một lễ với Vũ Nhược Trần nãy giờ chỉ im lặng, lạc bắc tuy đã phạm lỗi lớn, nhưng bản tính nó rất kiên định, chỉ là do thiếu kinh nghiệm, bị yêu nhân mê hoặc, khẩn thiết xin các vị hãy tha cho nó. Ô! Vũ Nhược Trần nhìn Tống nhạc lưu, ngài xin tha cho nó sao? Luật lệ như sơn, không thể xin tha. Tống nhạc lưu nói, nhưng vạn kiếm xuyên thân thật quá đau đớn. Tổn hại rất nhiều đến cơ thể. Vì thế trong luật lệ cũng có ghi một điều, nếu đệ tử không phải là loại cực kỳ hung ác, không biết hối cải, thì có thể chỉ cần chịu trăm kiếm. Sau này lấy công chuột tội. Bây giờ đã quá trăm kiếm, ta mới khẩn thiết xin trưởng giáo cho Lạc Bắc được lấy đại công chuột đại tội. Vũ Nhược Trần gật đầu, vậy theo ý ngài, phải lấy đại công chuột đại tội như thế nào đây? Tống Nhạc Lưu nói, hiện nay tội lớn nhất của Lạc Bắc là dấu không báo cáo. còn như tội phá hoại mấy cây linh dược vô cùng quan trọng của Thục Sơn. Hiện nay Thần Nông đang trong truyền thuyết đang được giấu ở núi Đan Hà, nếu như nó có thể có cơ duyên tìm được Thần Nông Đan, hoặc có thể lên núi Đan Hà tìm mấy cây linh dược về đây thì chính là đại công. Có thể chuộc được đại tội này. Vũ Nhược Trần nắm nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Được, vậy làm theo ý ngài." Lạc Bắc. Chiếu theo luật lệ, miễn cho ngươi vạn kiếm xuyên thân, đợi đến khi ngươi bình phục Hãy lên núi Đăng Hà. Vũ Nhược Trần vừa dứt lời, ba người thái thúc, lạng hàng, huyền vô kỳ đều đồng thanh nói to, đệ tử xin nguyện đi cùng. Chương 86, Giấc mộng La Phù Có năm, sáu chiếc thuyền đành cá đang dập dềnh sau đám cỏ lau bên bờ. Trên bờ biển là một dãy nhà bằng gỗ màu đen. Sở dĩ gỗ có màu đen là vì chúng đều được hung khói, nhưng vậy có thể tránh được hơi nước làm cho bị hỏng. Nhưng có thể thấy tuổi của những căn nhà này cũng đã lâu nên mỗi cơn gió thổi qua khiến cho chúng lại vang lên những tiếng lách cách. Trong bóng đêm, hồ động đình rộng 800 dặm mênh mông có vô số những làng chài nhỏ như vậy. Mặc dù chúng đều nằm ở những nơi hẻo lánh nhưng tới đêm xuống lại có một bầu không khí hết sức yên tĩnh. Nhưng hiện tại trong cái thôn nhỏ đó tràn ngập một mùi máu tươi. Một tiếng nổ vang lên rồi một tia chớp chói lọi đánh trúng mái hiên của một gian nhà khiến cho nó nổ tung, vụn gỗ bay tán loạn. Đồng thời khiến cho không khí yên tĩnh của cái làng chài nhỏ thêm phần dữ tợn. Dưới ánh sáng của tia chớp, đệ tử Huống Vô Tâm là Nam Ly Việt đang mặc một bộ trang phục màu đỏ đứng trên khoảng đất trống giữa mấy căn nhà. Một nữ tử vận cung trang màu hồng đứng bên cạnh y có làn da trắng như tuyết, môi điểm chút son. Hai gò ngực đẩy đà cộng với bộ trang phục càng lạm tôn dáng người lên. Bất kể khuôn mặt hay vóc dáng của nàng đều xứng với hai chữ tuyệt sắc. Chỉ có điều ánh mắt của người đó nhìn về phía trước lại tản ra một thứ hơi thở yêu mị. Bên hông cô gái có một thanh tiểu kiếm màu bạc, dài chưa tới hai thước. Trên chui kiếm có khảm ba viên bảo thạch màu vàng nhạt. Nhìn thì giống như một thanh kiếm trang trí. Nhưng chỉ cần là người tu đạo hơi tinh mắt một chút sẽ nhận ra thanh phi kiếm nho nhỏ đó lại chính là danh kiếm kinh chập của cung Luân. Nữ tử vận cung trang đầy quyến rũ mang theo thanh kinh chập cũng là nữ đệ tử duy nhất của Vấn Thiên, băng Vân. Hiện tại trước mặt hai người, cạnh bờ hồ có ba mươi mấy người bao gồm già trẻ, gái trai đang quỳ. Già thì có mái tóc hoa râm mà nhỏ thì tầm 16, 17 tuổi. Có điều trên thân thể ba mươi người đó có rất nhiều vết thương. Nhất là một hán tử tráng niên hai tay bị chặt đứt. Trong vòng mấy trăm trượng xung quanh có thể thấy dấu vết của các loại pháp thuật để lại cho thấy những người này sau một trận chiến đấu đã bị pháp thuật khắc chế. Tuy nhiên mặc dù ba mươi mấy người đó như vậy, quỳ trên mặt đất nhưng ánh mắt không hề có chút sự hãi chỉ có một sự phẫn nộ và bất khuất. Sư Mùi Mùi thấy thế nào? Dưới ánh chớp Nam Ly Việt vẫn bình thản nhìn đám người đang quỳ rạp dưới đất mà cười. Thấy gì? Đạo Băng Vân liếc mắt nhìn vô cùng quyến rũ, nhưng ở trong bầu không khí máu tanh này lại có vẻ yêu dị. Ánh mắt của bọn chúng. Nam Ly Việt nhìn ba mươi mấy người đang quỳ trước mặt, chết đến nơi nhưng đều có cái ánh mắt này. Cho dù là giả thú hung tàn nhất cũng thường thôi. Sư Tôn nói đúng. Bọn chúng với chúng ta là kẻ địch trời sinh. Chúng ta không giết chúng thì chúng mạnh lên cũng định giết chúng ta. Ăn nói bậy bạ. Ly tộc chúng ta bao nhiêu đời định cư ở đây không màng tới thế sự. Các ngươi muốn giết cứ giết, không cần phải mang tâm giả thú mà tìm lý do. Hán tử tráng niên hai tay bị chặt đứt nhưng vẫn quát to. Tuy nhiên khi y lên tiếng thì cũng phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên mặc dù y vận chuyển chân nguyên phá được một chút cấm chế mà phát ra âm thanh nhưng cũng giống như đèn dầu sắp tắt. Ly tộc cái gì? Chẳng phải là thủy yêu hay sao? chỉ với các ngươi mà cũng xứng luận đạo với chúng ta nam ly việt cười lạnh đầy khinh thường hai tay y bắt một đạo pháp quyết rồi một tia sáng giống như con rắn độc từ trong lòng bàn tay y lao thẳng vào huyệt thiên linh của hán tử trung niên rồi lao sang những người khác ánh mắt của ba mươi mấy người từ từ tối dần sức sống mất đi mà gục xuống không ngờ nam ly việt tiện tay lấy đi tính mạng của ba mươi mấy người Tia sáng màu hồng xuyên qua ba mươi mấy người liền bay trở lại tay của y, làn da của Nam Ly Việt lập tức giống như có một con rắn đang chuyển động rồi giống như ăn được thuốc bổ, đôi mắt của y lóe lên thần quang. Trừ tủy đoạt nguyên quyết. Cả ba mươi mấy người đều bị xuyên thủng đỉnh đầu và phá vỡ ngực khiến cho máu chảy đầy người, khắp thông chẳng khác nào luyện ngục. Tuy nhiên ảo băng vân như không thấy cảnh đó mà chỉ chăm chú nhìn Nam Ly Việt. Nam Ly Việt không nói gì. Y chờ một lát. Sau khi dòng khí như con rắn dưới da bình phục mới từ từ nở nụ cười, sự muội nói đúng. Đây chính là pháp quyết trừ tủy đoạt nguyên của Đông Phương Thiên Ma ngày xưa. Sư tôn của ta sau khi luyện hóa xong một viên huyết xá lợi liền có được nó. Nếu mùi quyết tâm đi theo sư tôn thì cái pháp quyết này cũng là lễ gặp mặt mà sư tôn ủy nhiệm ta giao cho mùi. Sư mùi không nghĩ là ma công thì không luyện chứng Mùi không giống như một số người cổ hữu của côn luôn. Sư huynh vừa mới hút nhiều chân nguyên yêu đan như vậy thì ít nhất cũng đỡ được 10 năm khổ tu. Tu vi của huynh hiện giờ cao như vậy, sau này còn phải chỉ dẫn cho sư muội nhiều hơn. Đôi mắt của Ảo Băng Vân sáng lên rồi nở nụ cười, "Nếu vậy xin đa tạ Huống Vô Tâm trưởng giáo." Trưởng giáo của công luân tất cả đều biết là Hoàng Vô Thần. Nhưng không ngờ bây giờ nữ tử Diêm Dúa Lãng Lơ kia lại gọi Huống Vô Tâm là trưởng giáo. Xưng hô như vậy đúng là đại bất kính, đại nghịch. Nhưng Nam Ly Việt thì lại cười ha hả, hoàng vô thần sư bá mặc dù quá mức cổ hữu nhưng tu vi cũng rất cao. Mặc dù sư tôn của ta luyện hóa một viên huyết xá lợi nhưng vẫn chưa nắm chắc chiến thắng. Vì vậy mà sư mùi gọi như vậy nên chậm đi một chút. A! Đột nhiên Nam Ly Việt ngẩng đầu nhìn lên trời, một cái bóng đen từ xa bay tới. Khi nó tới gần thì ra là một con tiểu hạt bằng đồng. Tiểu hạt bằng đồng bay tới trước mặt Nam Ly Việt. Cơ quan ở bụng xoay một cái rồi bắn ra một cuộn da dê. Hả? Mấy ngày trước, tam thiên phù độ của nhân vật số một thuộc sơn là Lâm Phong Ngô đã xuất hiện, nằm trong tay một tên đệ tử tên là Lạc Bắc. Y chọn đường tu hành tới núi Đan Hà. Nam Ly Việt nhìn nội dung trong cuốn da dê liền nở nụ cười lạnh. Tam thiên phù độ là phi kiếm của Lâm Phong Ngô, không chừng bên trong đó có huyền bí. Ảo băng vân gật đầu. Sư tôn của huynh cấp cho mùi trừ tủy đoạt nguyên quyết, mùi sẽ lấy tam thiên phù đồ giao cho sư tôn của huynh để đáp lễ. Mấy tên đệ tử ngay cả phi kiếm còn chưa ngự được thì có khác gì con kiến. Nam Ly Việt lắc đầu một cách khinh miệt, hiện tại bắt mang phái mới quy thuận sư tôn của ta. Cứ để họ phái vài người đoạt lấy tam thiên phù đồ là được rồi. Mùi ta tay với chúng thì quá lãng phí. Năm đó, U Minh Huyết Ma bị tiêu diệt có để lại bảy viên huyết xá lợi. Thục Sơn, Triết Bạn Tự, Nga Mi, Từ Hàng Tỉnh Trai, Đại Tự Tại Cung, Thanh Thành, Không Động đều có một viên. Hiện tại Không Động âm thầm hướng về phía sư tôn của ta. Sư tôn của ta đã luyện hóa viên huyết xá lợi của Không Động khiến cho Tu Vi Tiến Mạnh. Đồng thời người cũng hiểu rằng bên trong mỗi viên huyết xá lợi dường như có ẩn chứa một chút trí nhớ của U Minh Huyết Ma, có lẽ cũng giống viên của Không Động cất chứa một loại pháp quyết. Thục Sơn, Nga Mi thì khó lấy. Huyết xá lợi của triết bạn tự thì năm đó đã mất. Ngươi và ta cùng với sư huynh trác trầm đạo thử tìm cách xem có thể lấy được viên huyết xá lợi của Thanh Thành hay không. Ngay cả sư huynh trác trầm đạo cũng, vận số lúc này chính là người mạnh làm vua. Trác trầm đạo không giống như kỳ liên liên thành không nhận ra tình hình nên gia nhập với sư tôn của ta. Nam Ly Việt nói với ảo băng vân xong liền ném pháp bảo của mình là bích vân trùng. Cả hai người bước lên. Bích Vân Trùng chuyển động phát ra ánh sáng đưa cả hai người đi xa. Công luân các ngươi cũng có đấu tranh bên trong hay sao? Khi ánh sáng của Bích Vân Trùng biến mất giữa không trung. Dưới hồ nước đột nhiên nổi lên vô số bọt rồi nước hồ lặng lẽ tách ra. Một nam tử nhìn hơn 40 tuổi mặc một chiếc áo bào màu đen từ trong một cái pháp bảo nhìn giống cái vỏ trải nhảy ra sau đó hạ xuống cái thôn đầy máu. Thủ đoạn thật độc ác, so với ta còn độc hơn. Nhìn thay người nằm khắp nơi, nam tử có khuôn mặt dài hừ lạnh một tiếng rồi hơi chớp mắt, hóa ra huyết xá lợi ngoại trừ việc nâng cao tu vi ra còn có khả năng cất chứa pháp quyết của U minh huyết ma. Tuy nhiên muốn có được một viên huyết xá lợi cũng khó. Hơn nữa cho dù có lấy được thì với tu vi của ta cũng khó luyện hóa. Nếu cố luyện hóa sẽ khiến cho ma khí xâm nhập trở thành một kẻ người ma không phân biệt được. Tam thiên phù đồ là phi kiếm của Lâm Phong Ngô. Thanh phi kiếm này ta sẽ thu lấy giúp côn luân các ngươi. Chương 87, Ma Gia Đoạt kiếm, ngươi phải ra khỏi núi. Nam tử mặc trang phục màu vàng nhạt hơi kinh ngạc khỏi Lạc Bắc. Đúng vậy. Hôm nay ta tới đây để từ biệt ngươi. Lạc Bắc gật đầu, ta làm trái với luật lệ của Thục Sơn. Mắc phải lỗi nặng nên phải tới núi Đan Hà tìm kiếm thần nông đang hoặc là linh dược gì đó để lập công. Núi Đan Hà. Đó chẳng phải là khu vực của phái Đan Hà hay sao? Nam tử mặc trang phục màu vàng nhạc hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi làm trái với luật lệ gì? Lạc Bắc chỉ biết cười khổ, kết bạn với yêu, để cho yên thoát mà đấu kiếm với sư huynh. Kết bạn với yêu. Kết bạn với yêu. Nam tử mặc trang phục màu vàng nhạc đột nhiên nhíu mày. Hai tay nắm chặt lại như nhớ ra điều gì đó quan trọng. Nhưng sau một lát, y không nghĩ ra được liền lắc đầu, lạc bắt. Nếu ngươi đã phạm lỗi nặng thì phải chịu phạt, nhưng sao ta không thấy ngươi có vấn đề gì? Núi Đan Hà là chỗ của Phái Đan Hà. Phái Đan Hà và Thục Sơn chúng ta có quan hệ, ngươi tới đó cũng không có gì nguy hiểm thì sao có thể nói là công lớn mà chuộc tội. Hiện tại núi Đan Hà đã không còn là khu vực của Đan Hà nữa. 50 năm trước phái Đan Hà đã bị tiêu diệt. Hiện tại núi Đan Hà là nơi hỗn loạn. Lạc Bắc cười nói, ta không sao là vì ta cảm thấy chuyện ta làm hoàn toàn đáng. Hơn nữa ta phải tới cái nơi đó còn có mấy người bạn chủ động cùng đi với ta. Muốn người ta đối đãi thật lòng với mình thì mình phải thật lòng với người ngoài. Nam tử mặc trang phục vàng nhạt nở nụ cười, mặc dù tuổi tác ngươi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được sự chân thành. Cho dù người ta có nói thế nào thì chỉ cần không thẹn với lòng, không có sự ràng buộc sẽ giúp cho tu vi tăng lên nhanh. Chỉ có điều hiện giờ tu vi của ngươi còn kém, ta cũng không thể dạy gì cho ngươi. Họa phúc cứ theo trời đi. Họa phúc do trời. Một câu nói bất đắc dĩ đó nhưng từ miệng người thanh niên lại hết sức tự nhiên. Trong nháy mắt đó. Lạc Bắc liền hiểu được tại sao mình thấy bóng lưng của y giống với Nguyên Thiên Y bởi vì y cũng giống như Nguyên Thiên Y đã hiểu được sinh tử Hồng Trần. Thục Sơn đãi ta như đệ tử, ta cũng cam tâm chịu phạt, làm việc không phụ cái ân của Thục Sơn. Bộ pháp quyết vô danh này là của Thục Sơn thì để lại đây đi. Sau khi chia tay với người thanh niên không nhớ được tên của mình, Lạc Bắc vẫn chưa ra khỉ động thiên nhược mà đi vào trong cái hang mình tu luyện phá thiên liệt rồi khắc bộ pháp quyết vô danh trong tam thiên phù đồ vào một gốc khuất. Không biết sau này ai hữu duyên nhìn thấy được nó. Sau khi khắc xong bộ pháp quyết, Lạc Bắc thở dài một cái dường như đã ngửi thấy mùi khí tanh của phía nam. Núi Đan Hà cũng giống như La Phù toàn là hơi nước. Khi tới núi Đan Hà thì cũng rất gần với La Phù. Dưới ánh trời chiều, bốn người, bốn con ngựa sải bước trên con đường. Thời tiết cuối thu, phóng ngựa trên đường thực sự có cảm giác thoải mái. Bốn người này theo thứ tự là Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạng hàng và huyền vô kỳ. Cả bốn người mặc cẩm y mà đi, phi kiếm trên lưng cũng được bọc lại. Không hề có một vị sư trưởng nào đi theo. Cả bốn người đều chưa đạt tới cảnh giới ngự kiếm cho nên đành phải cưỡi ngựa. Có điều lúc này giới tu đạo đang loạn cho nên không sử dụng kiếm quan phi hành, không có sư trưởng đi theo thậm chí còn an toàn hơn. Trong giới tu đạo, núi cao còn có núi cao hơn. Cho dù có sư trưởng bảo vệ nhưng chưa chắc đã an toàn. Mà trong giới tu đạo, nếu không có gì bất thường thì cũng không động tới người không tu đạo. Đi thêm 50 dặm nữa là tới Trấn Ngọc Tỉnh, tiếp theo sẽ đi vào khu vực của dự chương. Trong vòng trăm dặm đều có sơn thôn, tiểu trấn, núi rừng liên tiếp. Trước tiên chúng ta nghỉ ngơi ở Trấn Ngọc Tỉnh rồi sau đó tới thẳng phủ Hồng Đô. Lạc Bắc nhìn bản đồ mà nói với ba người. Thái Thúc, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ đều gật đầu tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước. Cả bốn người tu luyện pháp quyết của Thục Sơn nên không cần phải đặt chân vào nhà trọ như người bình thường. Nhưng tu vi của bốn người không cao, lại mang theo phi kiếm thượng phẩm cho nên vào nghỉ trong khách sạn giống như người bình thường lại an toàn hơn. Ừm! Giấu chân ngựa thật sâu. Đây đúng là bốn con dê béo. Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ vừa mới chạy qua một quả đồi thì trong rừng chợt có một hán tử mặc trang phục màu đen bò ra. Nhìn bốn người ở xa. Y nhanh chóng lấy đá đánh lửa mà đập vào nhau khiến cho tóe lửa. Mấy cột khói báo hiệu nhanh chóng bốc lên cao. Bốn con dê béo. Lúc này, dọc theo quan đạo, trong một khu rừng có một đám người mặc áo đen, biệt mặt đang ẩn nấp. Tên đầu lĩnh trong số đó hít mắt nhìn mấy cột khó rồi lại nằm rạp xuống đất. Các anh em! Hai cây nhanh nữa, xử lý bốn con dê này xong, tối nay chúng ta trở về trại sẽ ăn mừng. Tên thủ lĩnh vừa mới nói xong, Một cái bóng như một con khỉ từ trên một cái cây đại thủ nhảy xuống mà thốt lên hưng phấn, đại ca. Cả bốn con ngựa đều là hỏa vân mã. Loại ngựa này rất tốt có thể kéo xe. Mỗi con ít nhất có thể bán được 500 lượng bạc. Trên người bốn con dê béo không có thứ gì khác, chỉ có bốn con ngựa này là đáng giá. Người đúng là đồ ngu. Tên thủ lĩnh cười ha hả, cười bốn con ngựa tốt như vậy mà trên người không có thứ gì tốt hay sao? Ngươi bị con mụ có chồng kia kẹp cho múc đầu nên biến thành kẻ ngu rồi. Trên người bọn họ có thứ gì thì các ngươi cũng không có mạng mà cầm. Tên thủ lĩnh vừa mới cười ha hả thì 10 tên hán tử bên cạnh cũng cười theo. Nhưng tiếng cười của chúng còn chưa dứt, bên tài đã nghe thấy âm thanh đó. Từ sau một cái cây đại thù đột nhiên có một cái kiệu che màn trúc xuất hiện. Nhóm người mặc áo đen này chính là tội phạm ở quanh đây nên rất quen thuộc đối với địa hình. Tuy nhiên chúng không ngờ rằng người ta tới gần mà không phát hiện được. Hai người nâng cái kiệu đó thân hình cao lớn, mặc một chiếc ao tan bằng vải thô, trên mặt cuốn miếng vải đen rất dày. Hơn nữa từ hai người đó còn tản ra một thứ hơi lạnh. Thứ hơi thở này và cái kiệu xuất hiện một cách bất ngờ như vậy khiến cho tên thủ lĩnh ấn lạnh, rung người, ngươi là ai? Ta sao? Từ trong kiệu vang lên tiếng cười, ta họ ma. Ma. Ma, ma gia. Gã thủ lĩnh Trung người rồi chợt nhớ tới một cái truyền thuyết vô cùng khủng bố. Một đám trộm cướp bình thường mà cũng dám để ý tới đệ tử Thục Sơn đúng là buồn cười. Có điều nếu gặp cũng coi như là hữu duyên. Các ngươi hãy làm thức ăn cho tiểu đồng để nó tăng thêm sức mạnh đi. Câu nói đó vừa dứt, tên đại hán ở sau kiệu đột nhiên trích lên một tiếng rồi nhảy dựng lên tới mấy trường. Ma gia Là cương thi Khi tên kiệu phu hạ xuống Miếng vải đen trên mặt bay lên để lộ hai chiếc răng nanh và đôi mắt đỏ như máu. Tóc gáy mấy tên cướp dựng đứng vội vàng vung đao chém con cương thi. Choang choang mấy tiếng động vang lên. Con cương thi cũng chẳng hề né tránh. Hai tay giống như vuốt chim chụp xuống nhanh chóng móc bốn trái tim vẫn còn đang đập của bốn tên sơn tặc ra. Cương thi. Cương thi bình thường làm sao có thể sánh với tiểu đồng và đại đồng của ta. con cương thi đó không ngờ đau thương chém không bị thương mười mấy tên sơn tặc thấy tình cảnh đó đều hét lên mà chạy đi nhưng người trong kiệu lại cất tiếng cười đại đồng ngươi cũng đi đi không để cho tên nào chạy thoát cương thi trước kiệu lập tức nhảy đi tốc độ không ngờ còn nhanh hơn con cương thi trước mấy lần chỉ mới mười mấy cái nhảy của nó sơn tặc đang chạy liền ngã xuống đất đồng thời tim bị móc ra Chỉ còn hai mươi dặm nữa là có thể tới trấn ngọc tỉnh. Không ổn. Có chuyện gì vậy? Đang chạy như bay, Lạc Bắc đột nhiên ngừng lại. Có mùi máu tanh. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, trong không khí đúng là có mùi máu tanh. Đúng là đệ tử Thục Sơn, rất tỉnh táo. Thục Sơn, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ mới liếc mắt thì thấy trong khu rừng có hai tên đại hán nâng một cái kiệu mà nhảy ra. Khu đất rừng đó chênh lệch với mặt đường chừng bốn. Năm trường vậy mà hai tên kiệu phu rơi thẳng xuống một cách chẳng khác gì hai tảng đá rơi xuống đất khiến cho bụi bốc lên mù mịt. Hai tên kiệu phu đó không phải là người. Trong nháy mắt, Lạc Bắc liền cảm nhận được từ người hai tên kiệu phu đó có mùi quỷ khí, đồng thời cũng cảm nhận được con ngựa của mình kinh hoàng muốn bỏ chạy. Ngươi là ai? Lạc Bắc dùng sức kìm ngựa lại, đồng thời quát hỏi. Mặc dù có thể nhận thấy ý đồ của người đó không tốt, Nhưng bốn người đều nhận ra người này không dễ chọc. Vì vậy mà Lạc Bắc không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là người của phái nhỏ nên không đáng nhắc tới trước mặt Thục Sơn. Người trong kiệu bật cười âm hiểm, có điều thường nghe nói phi kiếm của Thục Sơn số một thiên hạ. Hôm nay muốn được biết một chút. Chương 88, Đồng Giáp Thi Tìm đường sống trong chỗ chết. Ngươi muốn đối địch với thuộc sơn chúng ta. Huyền vô kỳ lập tức hừ lạnh, ngươi không sợ bị diện môn. Ha ha ha. người trong kiệu cất tiếng cười to, thiên hạ này do thuộc sơn các ngươi định đoạt sao? Nói muốn diệt môn là diệt. Theo âm thanh đó, một trận âm phong đột nhiên nổi lên giống như có rất nhiều khí âm từ dưới đất lao rao tạo thành một cột lốc xoáy đánh tới bốn người. Đây là pháp thuật gì? Cục lốc xoáy đó rõ ràng là do pháp thuật tạo thành, trong đó có vô số đất đá. Cho dù không có gì huyền ảo nhưng nếu bị nó chạm phải thì cũng nát thịt. Trong bốn người thì Lạc Bắc đã tu luyện tới cảnh giới ngự kiếm còn ba người kia thì cũng đã gần nắm giữ pháp môn ngự kiếm. Trong tình cảnh này, cả bốn người mới nghĩ, lớp vải cuốn lấy phi kiếm nổ tung rồi bốn thanh phi kiếm trắng trước mặt. Không biết có chống đỡ được không? Đây là lần đầu tiên cả bốn người đối địch nên có chút hồi hộp. Ánh mắt của họ hết nhìn phi kiếm rồi lại nhìn lốc xoáy đang lao tới. Lốc xoáy tối đen va chạm với bốn lạng kiếm quang khiến cho vang lên một tiếng động. Điều khiến cho cả bốn người không ngờ đó là ánh sáng màu hồng từ thanh kiếm của lạng hàng vừa mới chạm vào khiến cho khí âm liền bốc lên. Kiếm quang màu hồng mới xoáy một cái, lốc xoáy liền tan nát khiến cho tro bụi và đất đá rơi xuống. Địa tâm hỏa sát khí. Đây là thanh phi kiếm gì? Âm thanh của người trong kiệu vừa sợ vừa giận. Cả bốn người đột nhiên có phản ứng. Thanh xích tô của lạng hàng ẩn chứa khí địa tâm hỏa sát dường như là khắc tinh của pháp thuật có khí âm. Một kiếm có thể ngăn cản được đối phương khiến cho lạc bắc, thái thúc, lạng hàng hay huyền vô kỳ đều tự tin hơn. Huyền vô kỳ không lùi mà tiến, nhảy thẳng tới chỗ người trong kiệu. Chỉ mới nhảy hai cái thiên thực của y giống như một con rồng bay lượn trong không trong khiến cho mấy chục trượng xung quanh cái kiệu bị một vận bóng tối vây lấy bởi ánh sáng xung quanh đều bị thiên thực của huyền vô kỳ hút hết. Mặc dù, huyền vô kỳ mới chỉ tới cảnh giới ngự kiếm cho nên khoảng cách khống kiếm còn nhỏ đành phải chủ động vọt tới. Là thiên thực. Nhìn tam thiên phù đồ của lạc bắc bám theo sau, rồi lại nhìn vận bóng đêm, người trong kiệu cười lạnh, các ngươi sử dụng mấy thanh phi kiếm này đúng là lãng phí vật trời. sau tiếng cười lạnh của y một tiếng rít vang lên đồng thời có một cái bóng từ trong bóng đêm lao ra bắt lấy phi kiếm của huyền vô kỳ đó chính là con cương thi đi trước có tên đại đồng huyền vô kỳ cũng không kinh hãi thúc giục chân nguyên hút lại nhưng y chợt cảm thấy thiên thực của mình giống như bị một cái kìm kẹp lấy mà không thể rút ra được mắt thấy phi kiếm của huyền vô kỳ sắp bị đoạt tam thiên phù đồ của lạc bắc lập tức hóa thành một tia sáng đen mà chém liên tục lên người đại đồng Nhưng chỉ có mấy tiếng động vang lên, còn Lạc Bắc cảm nhận phi kiếm của mình như chém lên tấm thét. Đây là đồng giáp thi. Lạc Bắc đột nhiên nhớ tới trong một quyển điển tịch mà mình đã xem ở Thục Sơn có ghi lại một vài môn phái có pháp thuật luyện thi. Tuy nhiên trước tiên phải lựa chọn xác chết thích hợp để luyện thành cương thi rồi sau đó sử dụng đan dược và thủy ngân để luyện. Theo thứ tự sẽ luyện thành thiết thi, đồng giáp thi. Thi vương và thi thần. Cái loại pháp thuộc luyện thi này khi luyện tới thiết thi thì đau kiếm đã khó làm cho nó bị thương. Còn khi luyện được tới đồng giáp thi thì sức mạnh rất lớn, thân thể linh hoạt không giống như cương thi bình thường cử động cứng nhắc. Còn luyện tới thi vương và thi thần thì có thần thông phi thiên động địa. Bây giờ, con cương thi tản ra ánh sáng màu đồng khiến cho ngay cả tam thiên phù đồ của lạc bắc cũng không chém được, có điều nó không biết bay, chứng tỏ mới chỉ là đồng giáp thi. Trên điển tịch nói đối phó với đồng giáp thi tốt nhất là sử dụng lôi pháp. Nhưng cả bốn người chúng ta không ai biết pháp thuật lôi. Xem ra phải bỏ qua hai con đồng giáp thi này mà đánh chết người trong kiệu kia. Dù sao thì đồng giáp thi cũng không phải là thi vương hay thi thần nên không có nhận thức. Nếu mất đi sự khống chế sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Tam thiên phù đồ của lạc bắc đứng yên, chỉ trong tích tắc suy nghĩ đó nó liền lao thẳng về phía cái kiệu. Cái gì? Người trong kiệu nhìn thấy Lạc Bắc từ xa ngự phi kiếm một cách linh động như vậy thì thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ngay lập tức một chùm lân hỏa từ trong kiệu đột nhiên bay ra giữa Lạc Bắc và Tam Thiên Phụ Đồ. Không hay. Khi Lân Hỏa chạm phải, Lạc Bắc cảm thấy Tam Thiên phù Đồ của mình rung mạnh rồi chân nguyên trên nó nhanh chóng giảm đi khiến cho hắn có cảm giác không khống chế được. Vì vậy mà Lạc Bắc thu tay lại. Khi Tam Thiên Phụ Đồ về tới tay, ánh sáng màu đen nhạt đi. Trên thân kiếm còn có lân hỏa lóng lánh. Chứng tỏ lân hỏa đã khiến cho chân nguyên trên thân kiếm bị giảm đi hơn nữa mà không ngự kiếm được. Hóa ra người đã tới cảnh giới ngự kiếm nhưng đang tiết tu vi quá thấp, lại không có kinh nghiệm đối địch. Nếu người mà dùng phi kiếm có khí địa tâm hỏa sát thì còn có chút trắc rối Hóa ra người trong kiệu ném ra một giám lân hỏa cũng giống như âm lân sa chuyên bám vào phi kiếm đốt cháy chân nguyên. Loại pháp bảo sử dụng khí âm dơ bẩn để luyện chế này sợ khí địa tâm hỏa sát nhưng không sợ tam thiên phù đồ của lạc bắc. Người trong kiệu vừa mới cất tiếng cười, đồng giáp thi nhảy lên trong không trung vừa mới rơi xuống lại nhảy lên về phía huyền vô kỳ. Cú hút của con đồng giáp thi đó ít nhất phải có ngàn cân, chẳng khác nào một tảng đá lớn. Lạng hàng vốn đã lao ra, thanh phi kiếm màu hồng đang đâm thẳng về phía người trong kiệu nhưng nhìn thấy cảnh như vậy. Phi kiếm của gã lập tức đổi hướng chém vào gáy của đồng giáp thi. Ánh lửa tung tóe ra xung quanh. Xích tô của lạng hàng cắt một miếng ở gáy của con đồng giáp thi. Lần này khiến cho con đồng giáp thi có chút e ngại với thanh phi kiếm của lạng hàng. Trong nháy mắt nó liền dừng lại. giơ tay chọc một cái ra sau đầu nắm lấy cả thanh kiếm của huyền vô kỳ và lạng hàng trong tay. Cả huyền vô kỳ và lạng hàng đều thúc giục chân nguyên kéo phi kiếm lại. Cả hai cố tới mức sắc mặt trắng bệt. Sắc mặt của Thái Thúc cũng hơi trắng. Nàng không ngờ cả bốn người liên thủ mà vừa đối mặt đã rơi vào thế hạ phong. Ánh sáng trên thanh phi kiếm của nàng tản ra, đồng thời do dự không biết nên chém về phía đồng giáp thi hay là cái kiệu. Lạc Bắc Nhưng đúng lúc này, nàng lại thấy Lạc Bắc xông tới, đồng thời kiếm quang màu đen tiếp tục đánh về phía cái kiệu. Chỉ có điều tam thiên phù độ không còn sự linh động như vừa rồi. Hiển nhiên là sau khi chân nguyên trên phi kiếm bị tổn thương hơn nữa đã không thể ngự kiếm được nữa. Lạc Bắc đánh thẳng vào trong cái kiệu trúc hiển nhiên là không để ý tới đồng giáp thi mà chặn đánh người trong kiệu. Vừa thấy lạc Bắc như vậy, thái thúc cũng chẳng hề do dự, kiếm quan màu bạc nhanh chóng vọt về phía cái kiệu. Châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Con đồng giáp thi đứng sau kiệu rít lên một tiếng rồi vung quyền nện thẳng vào tam thiên phù độ của lạc Bắc khiến cho nó văng ra. Đồng thời con cương thi cũng tung mình nhảy về phía trước đánh thẳng vào ngực lạc bắc. Tay còn lại thì bắt lấy kiếm quan màu bạc của thái thúc. Người của ma gia này chỉ cần phi kiếm của lạc bắc nhưng đồng thời ra tay cũng tàn nhẫn không cần biết đám người lạc bắc sống chết thế nào. Một quyền này không biết có bao nhiêu lực. Quyền phong của đồng giáp thi ập tới mặt khiến cho lạc bắc gần như không thể thở được. Đối mặt với một quyền, lạc bắc biết mình không thể trốn được vì vậy mà gầm lên, trầm người xuống. Khí huyết cuồn cuồn trong cơ thể đồng thời tung ra hai cú đấm. Hắn sử dụng quyền pháp luyện thể của Thục Sơn mà đón lấy nắm tay của đồng giáp thi. Bóp! Đánh bừa một cái. Lạc Bắc bị đánh bay đi tới một trượng mà rơi xuống đất. a, Nhưng cùng với đó người trong kiệu cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Y nhìn thấy Lạc Bắc xoay người một cái rồi đứng lên. Một quyền của đồng giáp thi phải tới cả ngàn cân. Người tu đạo bình thường mà bị một quyền đó thì cũng phải chết. Nhưng không ngờ lạc bắc lại có thể chịu được mà hai tay không việc gì. Cùng với đó, kiếm quan màu bạc của thái thúc không ngờ cùng chém tới người y, ngón tay của đồng giáp thi cũng rơi xuống đất. Tân thiên trạm lô. thanh kiếm quan màu bạc lao đi, đẩy cái màn trúc văng lên cao khiến cho đám lạc bắc nhìn thấy một khuôn mặt đầy kinh ngạc. Đó là một người trẻ tuổi có khuôn mặt trắng nhợt, không có chân. Từ uy lực của đồng giáp thi và pháp thuật cho tới kinh nghiệm đối địch của y đều hơn xa bốn người. Chỉ có điều y không ngờ dược rằng lạc bắt lại có sức lực như vậy đồng thời phi kiếm của thái thúc không ngờ lại sắc bén tới mức có thể cắt được ngón tay của đồng giáp thi. Một lá bùa từ tay y bay ra rồi nổ tung đẩy tân thiên trạm lô của thái thúc sang một bên. Nhưng do liên tục tính sai khiến cho y đã mất tiên cơ. Chương 89, Thi Thần Đại Pháp Tử Kim Trùy Còn chưa để cho y kịp có hành động gì khác, Tam thiên phù độ của Lạc Bắc đã xuyên thẳng qua ngực y mà lao ra sau lưng. Đâm trúng chưa? Lạc Bắc thở hổn hỉnh. Mặc dù vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho hắn có được một thân thể dẻo dai chịu được một quyền của đồng giáp thi nhưng hiện tại gần như nửa người của hắn vẫn gần như tê liệt. Suệt Phi kiếm của Thái Thúc quay lại đâm xuyên qua người đó và cái chăn lông nhưng không thấy y có động tĩnh gì khác. Một kiếm của Lạc Bắc vừa rồi không ngờ đã xuyên qua tâm mạch mà cắt đứt hoàn toàn sự sống của y. Hắn đã chết. Lạc Bắc. Thái Thúc. Cẩn thận. Đúng vào lúc Thái Thúc vẫn còn sợ hãi nhìn người đó thì lạng hàng và huyền vô kỳ đều hét to. Rầm. Con đồng giáp thi bị cắt năm ngón tay đã tới trước mặt hai người. Không hay. Lạc Bắc quay lại nhìn thấy móng vuốt của nó đã tới gần ngực mình đồng thời tản ra khí lạnh kinh người thì tóc gáy dựng đứng. Rầm. Lạc Bắc chỉ kịp thời giơ hai tay chắn rồi bị con đồng giáp thi đánh văng ra ngoài. Cẩn thận. Hai con đồng giáp thi không có sự khống chế chỉ biết hành động theo bản năng. Tất cả mọi người không để cho nó tới gần là được, phi kiếm của ta có thể chém nó. Người của ma gia vừa mới chết. Mặc dù hai con đồng giáp thi vẫn hung dữ nhưng thái thúc vẫn thể hiện được sự lâm nguy không rối loạn, nhảy ra xa rồi ném phi kiếm chém vào chân của một con đồng giáp thi đồng thời lại ngự kiếm chém tới một con đồng giáp thi khác. Không còn người điều khiển, hai con đồng giáp thi chỉ trông vào bản năng. Nhìn thấy kiếm quan bẫy tới, nó theo bản năng dơ lên bắt. Nhưng vừa mới lỏng tay, phi kiếm của lạng hàng cũng được thả ra. Hai con đồng giáp thi này vẫn còn hơi cứng, hai tay không sợ tới bắp chân. mọi người chém chân nó tránh không để nó nắm lấy phi kiếm lạc bắt rơi xuống đất gần như không thể nhúc nhích được đồng thời hắn lại nhìn thấy một kiếm của thái thúc chém vào bắp chân của con đồng giáp thi khiến cho nó lảo đảo thì hét lên hắn vừa mới cất tiếng con đồng giáp thi vừa mới đánh bay hắn liền nhảy tới lạc bắt dốc toàn lực lăn qua một bên điều khiến cho hắn cảm thấy ấn lạnh đó là liên tục chịu đòn nặng thân thể của hắn gần nhũ kiệt sức chỉ lăn được khoảng hai ba thước Âm. Lạc Bắc nhìn thấy con đồng giáp thi đang bổ nhào tới chợt ngã xuống đất. hắn thoáng thấy sắc mặt hai người Thái Thúc và Lạng Hàng đều kinh hoàng, còn chưa định thần. Hóa ra trong nháy mắt Thái Thúc và Lạng Hàng thấy Lạc Bắc gặp nguy hiểm thì khống chế phi kiếm chém vào bắp chân của đồng giáp thi. Rốt cuộc thì chặt đứt được chân khiến cho nó mất đi sự cân bằng mà ngã xuống đất. Dưới sự tuôn ra của chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh, Lạc Bắc từ từ ổn định. Ba người còn lại khống chế phi kiếm vây quanh một con đồng giáp thi khác mà chém điên cuồng. Dưới sự công kích của ba đạo kiếm quang, con đồng giáp thi đó bị chém đứt hai chân mà ngã xuống đất. Hai con đồng giáp thi ngã xuống đất nhưng bốn người không dám dừng tay mà tiếp tục chặt đứt hai tay và đầu của chúng. Sau khi thấy cả hai con cương thi không còn hơi thở, bốn người gần như kiệt sức mà ngồi xuống đất. Chân nguyên của bốn người gần như đã dùng hết toàn bộ. Người của Ma Gia có lai lịch thế nào? Tại sao lại biết chúng ta là đệ tử của Thục Sơn và muốn đối địch với chúng ta? Nếu như y không biết Tân Thiên Trạm Lô sắc Bén và Xích Tô có địa tâm hỏa sát khí là khắc tinh pháp thuật của y thì bốn người chúng ta đã chết trong tay y rồi. Cả bốn người cùng thở dốc, liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía người bị lạc bắt giết chết ở trong kiệu. Đây là Trấn Thi Phù và Âm Lôi Phù. Trong một căn phòng của cái nhà trọ ở Trấn Ngọc Tỉnh, Thái Thúc cầm một miếng vải bố mà cẩn thận lau chùi tân thiên trạm lô của mình. Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ ngồi quanh bàn. Trên bàn có đặt một cái túi bằng vải bố, trong đó có hơn 10 lá bùa và một cái hộp sắt màu đen. Những thứ này do họ lục soát được trên người tên họ Ma Kia. Chỉ có điều lúc đó đám người Lạc Bắc quá mệt nên không dám dừng lại. Sau khi tới Trấn Ngọc Tỉnh, thuê được phòng trọ, cả bốn mới lấy ra quan sát. Trong số 10 lá bùa đó thì có hai lá bùa màu vàng còn những cái khác đều có màu xanh đen. Trên mỗi lá bùa đều vẽ loằng ngoằng những ký hiệu giống như con dung. Âm lôi phù làm nổ tung phi kiếm mặc dù uy lực không sánh được với ớt mộc thanh lôi phù nhưng không kém lắm. Lạc bắc nghe thấy Thái Thúc nói vậy thì cũng nhận ra lá bùa màu xanh đen chính là thứ mà người của ma gia làm nổ tung phi kiếm của Thái Thúc. Còn về hai tấm bùa màu vàng thì chắc là trấn thi phù mà Thái Thúc nói. Đối với Trấn Thi Phù, Lạc Bắc cũng có nghe nói Đây là thứ mà trong lúc tu luyện hoặc nghỉ ngơi, người ma gia dùng để yểm hai con đồng giáp thi, phòng ngừa chúng phản lại Đây chính là âm lân sa mà người nọ dùng để đốt tam thiên phù đồ của ta Vừa mới mở cái túi, Lạc Bắc liền ngửi thấy một mùi tanh hôi Nhìn thấy trong đó có ánh lân quang lóe lên giống như những viên thạch anh màu lam Minh Hạo Sư Huynh có nói rằng âm lân sa là thiên địch đối với phi kiếm của chúng ta Phi kiếm có phẩm chất kém thì bị thiêu hủy. Còn phẩm chất tốt thì mặc dù không đốt cháy được thân kiếm cũng làm cháy chân nguyên trên đó. Chỉ có điều không thể luyện chế được, một khi ném ra là mất. Có lẽ người của ma gia tiết cho nên mới không ném ra nhiều nếu không thì chân nguyên của chúng ta đã hết sạch. Nhìn âm lân xa lấp lánh trong túi cho dù là huyền vô kỳ vốn kiêu ngạo cũng phải toát mồ hôi. Đây là cái gì? Cái học sắc cũng không hề có cơ quản mà chỉ đậy nắp. Lạc Bắc vừa mới mở nó ra thì thấy bên tổng có một cái dùi màu tím và một quyển kinh văn có bìa màu đen. Hình như là một thứ Pháp bảo gì đó. Lạc Bắc cẩn thận cầm cái trùi màu tím thì cảm thấy hơi nặng. Toàn thân nó màu tím, phần đỉnh chấp nhọn hoắt, phần đuôi được tạo tròn rất tinh tế. Từ đầu tới đuôi có một cái hoa văn hình xoắn ốc, bên trên có những ký hiệu ngoằn nghèo nhỏ như con kiến. Thi thần Đại Pháp Nhìn quyển kinh văn Cả bốn người đều thấy bốn cái chữ to theo trên đó. Đây là pháp quyết thi thần để luyện chế thi vương. Xem ra tu vi của người ma gia đều từ quyển kinh này mà ra. Chỉ có điều tu vi của y còn chưa đủ cho nên mới chỉ luyện được hai con đồng giáp thi. Lạc bắt lật xem thì thấy trong kinh văn đều là cách để luyện chế cương thi và một số pháp quyết lợi dụng khí âm, khí dơ bẩn để luyện chế pháp bảo và tu luyện. Cái loại pháp quyết âm độc như thế này nên hủy nó đi. Nghĩ tới hai con đồng giáp thi hung hãn và khát máu, nét mặt của Thái Thúc không giấu được sự căm ghét. Không biết ma gia có phải là tông phái nào không nhưng bản thi thần đại pháp này có tuổi tương đối lâu, đối với ma gia có lẽ rất quan trọng. Nếu ma gia có âm mưu đối với thuộc sơn chúng ta hủy nó đi cũng được. Nếu người này bị ma gia vất bỏ, chúng ta đốt bản này đi thì đúng là không ổn. Lạc Bắc trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, hơn nữa ta thấy rằng người có tốt xấu Còn pháp thuật thì không. Nếu người tốt tu luyện pháp thuật này ta không thấy có gì bất ổn. Phi. Thái Thúc công miệng lên, nếu ngươi luyện thứ này thì đừng đi bên ta nữa. Tránh cho ta phải dính thứ mùi xác chết hôi thối. Nghe thấy Thái Thúc nói vậy, Lạc Bắc, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ đều nở nụ cười. Thái Thúc sư muội Mùi đừng có lâu tân thiên trạm lô nữa. Đã lau tới trăm lần rồi. Hơn nửa đồng giáp thi cứng như sắc chứ có phải thịt thối đâu. Ta thích lâu không được sao. Thái thúc trừng mắt nhìn ba người, không nói chuyện với các ngươi trước, ta về phòng. Lạng hàng sư huynh. Huyền vô kỳ sư huynh. Hai người cũng về phòng tu luyện đi. Ta làm hộ pháp cho hai người. Thấy thái thúc đứng dậy, lạc bắt thôi cười. Phần lớn pháp quyết thì chân nguyên trong cơ thể đều cần phải tu luyện. hấp thu linh khí trong trời đất để bổ sung. Có điều sự bổ sung chân nguyên so với cách tu luyện ban đầu thì nhanh hơn. Hơn nữa trong bốn người, ngoại trừ Lạc Bắc ra thì trong chân nguyên trong cơ thể cũng không phải là nhiều. Mà ở đây linh khí rất loạn không thể sánh với thuộc sơn. Sau trận chiến vừa rồi cho dù tu luyện cả đêm cũng chưa chắc bồi bổ đủ. Trong trận chiến với ma gia, Lạc Bắc hoàn toàn cảm nhận được sự hiểm ác trong thế gian nên càng thêm cẩn thận. Âm lôi phù và âm lôi sa phóng ra đơn giản. Chúng ta chia nhau sử dụng để phòng thân. Được. Ta lấy âm lôi phù. Còn âm lân sa có mùi khó ngửi. Ngươi cầm lấy đi. Thái thúc nhặt lấy một tấm âm lôi phù rồi nhìn lạc bắt nói, hơn nữa chúng ta đều chưa tới cảnh giới. Ngươi kiếm. Nên lúc thi triển phi kiếm cũng không được phân tâm. Âm lân xa ở trong tay ngươi còn tốt hơn. Hơn nữa, hai thứ còn lại, ngươi cũng giữ lấy từ từ nghiên cứu xem có gì hữu dụng không. Có điều cái loại pháp thuật âm tà này ta thực sự ghê tởm. Thái thúc sư muội mặc dù như vậy nhưng có thể để cho tân thiên trạm lô tự mình nhận chủ thì cũng là một cô gái có tâm. Cái tiểu trùy màu tím này không biết là vật gì. Sau khi thái thúc, lạng hàng và huyền vô kỳ trở về phòng. Lạc Bác nghĩ tới nét mặt của Thái Thúc thì không nhìn được cười. Vô tình, ánh mắt của hắn chợt nhìn cái tiểu chu y rồi không nhìn được mà cầm lấy quan sát cẩn thận. Cái này cho dù không phải là pháp bảo thì cũng phải là một thứ pháp khí. Có điều hơi thở của nó hoàn toàn khác với pháp thuật của Ma Gia. Lạc Bắc cầm cái tiểu trùy màu tím trong tay cảm nhận bên trên bề mặt của nó có một chút pháp lực dao động. Thứ pháp lực đó có chút hơi thở dương cương. Trong điển tịch có nói. Một số pháp bảo có thể dùng tâm thần kết nối, không biết cái này có được không? Lạc Bắc nghĩ vậy thì không nhìn được liền ngồi xuống giường đặt cái tiểu trù y trước mặt sau đó đưa hai tay bắt ấn quyết để cho tâm thần câu thông với phi kiếm và nuôi dưỡng. Một chút chân nguyên ẩn chứa tâm niệm nhanh chóng xuất hiện. Đây là pháp bảo ẩn lôi. Ti chân nguyên của lạc bắt cuốn quanh cái tiểu trùy thì thấy giống như đặt mình trong đám lôi vân. xung quanh toàn là những tia chớp và khí dương cương mãnh liệt khiến cho chút chân nguyên trong nháy mắt chỉ chực bùng nổ cái pháp bảo này hoàn toàn khác với phi kiếm chân nguyên đi vào cũng sẽ bị khí lôi đình ẩn chứa bên trong nó làm cho nổ tung có điều cái phù văn bên ngoài của nó có thể dựa vào nguyên khí và tâm niệm tác động để hấp thu lôi quan rồi sau đó có thể phóng ra đối địch chỉ trong tích tắc lạc bắc liền cảm nhận được cái tiểu chù y màu tím là thứ gì Đây là một thứ pháp bảo có thể tích tụ lôi quan khi đối địch có thể phóng ra lôi điện. May là pháp bảo này lâu rồi không có ai dùng, nếu không vừa rồi ta đã bị nổ cho chết. Lạc Bắc toát mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận được cái tiểu chù y màu tím chỉ cần có chân nguyên của người thi pháp tác động là sẽ phóng ra. Vừa rồi, khi chân nguyên của lạc bắt xông vào, may là bên trong tiểu chù y không có nhiều lôi điện nên một chút chân nguyên của hắn không bị nổ tung. Nếu không chỉ một lần thử đó cũng làm cho lôi quang trong cái tiểu chù y nổ tung. Muốn dùng cái pháp bảo này thì chỉ cần sử dụng nguyên khí và tâm niệm bao quanh cái phù văn kia rồi đưa lên trời cao hấp thu khí lôi đình. Tới khi đối địch chỉ cần thả ra giống như ngự kiếm, sau đó nhắm chuẩn vị trí của đối phương rồi dùng chân nguyên tác động thì lôi điện sẽ nổ tung. Lạc bắt cẩn thận trở về chỗ của mình đồng thời hiểu được cách sử dụng cái tiểu chù y. Nhưng đồng thời hắn cũng biết sau này những pháp bảo không biết phẩm chết thì không được thử bừa bãi. Nếu không sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Một trận chiến với người của Ma-gia khiến cho Lạc Bắc thu được rất nhiều kinh nghiệm. Tu đạo thuần túy và tu luyện lực lượng cùng với đối địch là mấy cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giống như nguyên thiên y hiểu được quy luật vận hành của thiên đạo chính là cá lớn nuốt cá bé. Lạc Bắc dưới sự ảnh hưởng của y nên khi tu luyện pháp thuật cũng chỉ nghĩ xem đối địch như thế nào. Cứ như vậy trong tình trạng tu vi ngang nhau, truyền nhân của La Phù so với những môn phái sóng an nhàn còn mạnh hơn nhiều. Một tia sáng màu tím từ cửa sổ phòng của Lạc Bắc xuyên thẳng lên trời cao. Đó là do Lạc Bắc thử dùng cái pháp bảo thu khí lôi điện. Trước đây, nếu ngự kiếm, Lạc Bắc có thể khống chế trong phạm vi trăm trượng. Tuy nhiên pháp bảo cũng không thể so được với phi kiếm. Phù văn pháp trận của nó còn có thể hấp thu chân nguyên và tâm niệm. Lạc Bắc khống chế cái tiểu chu y màu tím sông thẳng lên trời cao. Xuyên qua tầng mây thật đầy tới tận trong đám mây đen, xung quanh toàn là những tia chấp tản ra khí lôi đình. Pháp trận trên tiểu chu y lưu chuyển bảo vệ tâm niệm và chân nguyên của Lạc Bắc đồng thời hút khí lôi đình ở xung quanh. Lôi quan thế này so với pháp quyết ngũ lôi của Tằng Nhất Thành lơi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, Bốn người chúng ta không có pháp bảo gì phòng hộ. Tu viên người của ma gia cao hơn chúng ta nhiều vì sao lại không sử dụng pháp bảo này? Dùng cái pháp bảo này làm cho lôi điện bùng nổ, bốn người chúng ta chỉ sợ mất đi sức chiến đấu, cho dù không chết cũng bị thương. Vừa tiếp tục để cho cái tiểu chù y hấp thu khí lôi đình, Lạc Bắc vừa nghĩ như vậy. Hắn không hiểu được chuyện đó nhưng lại không ngờ được rằng kiếm quyết của Thục Sơn có rất nhiều. Thứ pháp quyết để cho tinh thần kết nối với pháp bảo cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên những môn phái bên ngoài cũng không có những pháp môn như vậy vì thế mà người của ma gia mặc dù biết được đây là pháp bảo gì những cũng chưa chắc sử dụng dễ dàng như hắn. Mà cho dù có pháp môn kết nối với pháp bảo mà không chắc chắn thì cũng không dám sử dụng chân nguyên để thử. Ngay cả mấy tên tiểu tử chưa tới cảnh giới ngự kiếm mà cũng không xử lý được. trong lúc lạc bắc đang khống chế tiểu chủ th lên trời cao hấp thu khí lôi đình thì tại chỗ bốn người họ đánh chết người của ma gia và hai con đồng giáp thi có một người che mặt mặt chiếc áo choàng xám đang đứng vốn định để cho ma gia các ngươi ra tay trước để thuộc sơn có điều tra ra được thì có các ngươi chết thay nhưng không ngờ các ngươi lại là thứ rác rưởi như thế này còn lãng phí ta phải dùng thi thần đại pháp để giao dịch đứng im lặng một lúc người đó cất tiếng cười âm hiểm Vốn định đợi khi ngươi giao tam thiên phù đồ cho ta rồi giết ngươi thu hồi lại thi thần đại pháp nhưng hiện tại ngươi đã chết thì ta sẽ tự tay đoạt lại từ mấy đứa nhóc con đó. Soạt Một bóng người màu xám từ trên cao rơi xuống đường kéo theo một cơn lốc thổi tắt ánh sáng của mấy cái đèn lồng treo trước những ngôi nhà. Đột nhiên nổi gió khiến cho đèn bị tắt, theo cách nói của người trong thế gian thì đó là cảnh tượng có quỷ xuất hiện. Lúc này lại đang vào đêm khuya nên không có một người nào dám ra xem. Trấn Ngọc tỉnh cách núi Long Hổ không xa, nằm trong khu vực của Long Hổ. Cái tên khó giải quyết ở Long Hổ Sơn Vốn không có qua lại gì với sư tôn, nên không để mặt sư tôn. Ta muốn làm chuyện gì thì cũng phải nhanh chóng một chút, tránh lôi bọn họ tới. Người che mặt đội nón trúc. Mặc áo choàng xám điều tức một chút rồi mới từ từ bước đi, quan sát xung quanh. Có thể thấy lời nói của người này mặc dù ngông cuồng nhưng làm việc lại hết sức cẩn thận. Y mới ngự không tiêu hao một chút chân nguyên nhưng cũng đã điều tức để tính toán tiếp. Mấy tên tiểu bối thuộc Sơn quả nhiên là không có kinh nghiệm, tập trung lại một chỗ thật ra đỡ cho ta phải tìm. Cái nơi này linh khí loãng mà cũng muốn hấp thu linh khí. Cái loại tu vi thấp thế này chắc chắn là ỷ vào phi kiếm sắc bén mới tiêu diệt dược ma trung văn. Chỉ mới quan sát một chút, người này đã nhận ra vị trí của đám người lạc bắt đồng thời nghĩ ra nguyên nhân bọn họ có thể đánh chết được người của ma gia. nhưng lúc đêm tối người mặc áo choàng xám lặng yên tới sau căn nhà trọ của lạc bắc rồi lấy từ trong cái bọc nhỏ một lá cờ màu hồng lá cờ đón gió liền dài ra hóa thành một lá cờ lớn dài một trượng hai cán cờ màu đen lạnh như băng chẳng khác nào được làm từ thép không có gió nhưng lá cờ vẫn bay phần phật trên mặt tản ra ánh sáng màu hồng chiếu sáng thân thể của người mặc áo choàng xám ngay sau đó một đám khô lâu xuất hiện tản ra những trận gió âm dường như đang sống lại Đi. Người mặc áo choàng xám chỉ một cái. Lá cờ rung nhẹ rồi ngưng kết xung quanh người y mấy trăm ánh lửa màu hồng. Tại sao lại có pháp lực dao động mạnh như thế này? Lúc này, Lạc Bắc vừa mới thu hồi tiểu chù y màu tím, còn chưa kịp quan sát xem nó có thay đổi gì không thì trong lòng cảm nhận được một thứ nguy hiểm giống như cái cảm giác bị độc xà ở La Phù Trình Rập. xèo xèo Lạc Bắc vừa mới bật dậy thì nghe được vô số âm thanh giống như nước sôi dội lên mặt băng khiến cho mặt băng xuất hiện những lỗ thủng. Nghe thấy những âm thanh từ sau nhà trọ, Lạc Bắc mới đẩy mạnh cửa sau thì thấy có mấy trăm tia sáng màu hồng lao tới xuyên qua một loạt căn phòng. Mấy trăm tia sáng đó không ngờ xuyên qua vách tường một cách nhẹ nhàng để lại vô số lỗ thủng màu đen. Mà những người ở trong những căn phòng đó không hề có tiếng kêu, hiển nhiên là đang ngủ bị tia sáng đó xuyên thủng người rồi chết. Chương 90, bắt mang bạch nguyên thần, không biết là ai. Đây là pháp thuật gì? Thái thúc. Lạng hàng. Huyền vô kỳ. Lạc bắc kêu to một tiếng thì cũng nhìn thấy bóng người mặc áo choàng xám. Thấy không kịp, theo bản năng, hắn lôi mấy tấm âm lôi phụ trong người mà ném đi. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Trong nháy mắt, đất đai rung chuyển. Vô số những dòng khí xanh nổ tung khiến cho Lạc Bắc cũng bị đẩy ngã. Trong bụi tung bay, nóc nhà mấy căn phòng chỗ hắn đứng nổ tung. Ta chỉ ném một tấm âm lôi phù tại sao lại nổ bung thành nhiều âm lôi với uy lực lớn như vậy. Lạc Bắc mới nghĩ thế thì đột nhiên nghe được từ phòng của Thái Thúc. Lạng Hàng và huyền vô kỳ có tiếng la, đồng thời âm thanh nhảy ra khỏi cửa sổ. Lạc Bắc liền hiểu ra vừa rồi Thái Thúc. Lạng Hàng và huyền vô kỳ thấy không kịp ngăn cản liền cũng giống như mình ném âm lôi phù trong người. Âm lôi phù. Đám đệ tử thuộc sơn các ngươi tự xưng là huyền môn chính đạo không ngờ cũng dùng thứ pháp bảo này. Lạc bắt tung người nhảy ra khỏi cửa sổ thì chợt nghe thấy một tiếng trống giận dữ từ sườn núi vọng tới. Người này nhất định là muốn ra tay với chúng ta, nhưng độc ác không ngờ lại giết chết toàn bộ người trong nhà trọ. Người này so với người của ma gia còn lợi hại hơn. Muốn trốn cũng không được. Đành phải liều mạng. Lạc Bắc liếc mắt thì thấy thái thúc, làng hàng và huyền vô kỳ cũng đang nhìn người áo xám trên sườn núi. Lúc này, chân nguyên của bốn người vẫn còn chưa hồi phục, lại không rõ lai lịch đối thủ. Thậm chí đối thủ bây giờ so với người của Ma Gia còn mạnh hơn nhiều. Nhưng sau khi trải qua trận chiến trước, tinh thần của Lạc Bắc bây giờ lại càng thêm vững vàng. Hắn giơ tay lên. Một tia sáng màu tím lập tức phóng về phía người áo xám trên sườn núi. Cái gì vậy? Người mặc áo choàng xám lại rung lá đại kỳ phóng ra mấy trăm tia sáng màu hồng đón lấy vận ánh sáng màu tím. Không ngờ một tiếng nổ vang lên, ánh sáng màu hồng còn chưa tiếp xúc với ánh sáng màu tím thì giữa không trung chợt vang lên một tiếng sấm. Một quả lôi cầu nổ tung bắn ra vô số tia chớp to bằng ngón tay. Tử lôi nguyên từ chú y. Người mặc áo xám hét lên một tiếng rồi bị mấy trăm ti chấp đánh trúng khiến cho cái nón tre trên đầu ổ tung đồng thời lá đại kỳ trong tay y cũng cháy đen, xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Là đại kỳ màu hồng cũng là một thứ pháp bảo lợi hại. Hơn nữa người mặc áo choàng xám cũng rất cẩn thận. Biết bốn người ngự kiếm không được xa cho nên y cố tình đứng cách cả trăm trượng mà dùng pháp bảo công kích. Nhưng y không ngờ được lại bị bốn người sử dụng âm lôi phù bùng nổ khiến cho đại kỳ bị hỏng nặng. Rồi không ngờ trong tay Lạc Bắc phóng ra không phải phi kiếm mà là tử lôi nguyên từ chu y của tử mâu tán nhân trước đây. Tử lôi nguyên từ chu y là pháp bảo lôi cương chuyên phá pháp bảo khí âm tà vì vậy mà khi lôi quang bùng nổ khiến cho đại kỳ bị tổn hại. Cái tiểu chu y màu tím này là tử lôi nguyên từ chù y. Lạc Bắc thấy uy lực của cái tiểu chu y như vậy cũng sững sờ. Nhưng lúc này, cái bóng người màu xám đã hét lên chói tai, tiểu bối vô tri dám phá hủy pháp bảo của ta. Ta phải nghiền nát xương của ngươi thành tro. Cái nón tre nổ tung để lộ khuôn mặt tam giác của một người trung niên có mái tóc khô vàng. Nét mặt của y biến dạng nhìn chẳng khác nào ác quỷ. Trong một cái hơi thở, người trung niên đã ngự không tới cách bốn người năm mươi trượng. Một cây trường tiên màu đen giống như con rắn độc từ trong tay y vương ra mà lao về phía lạc bắc. Lạc bắc. Cẩn thận. Thái thúc, lạng hàn và huyền vô kỳ đều tung phi kiếm. nhưng cây trường tiên chật cuộn lại cuốn lấy ba thanh phi kiếm khiến cho ánh sáng của chúng chập chờn đây là pháp bảo gì mà tân thiên trạm lô cũng không cắt được thấy tình thế nguy cấp lôi quan ẩn chứa trong tiểu chù y đã dùng hết lạc bắc cũng phóng tam thiên phù đồ ra ngoài chém về phía người trung niên đang diễu võ dương oai không thể ngờ được ngoại trừ tam thiên phù đồ ra ba tên tiểu bối này lại có tuyệt thế hảo kiếm như vậy chẳng trách mà các ngươi có thể giết được ma trung vân Thiên tập việc bế quan, vũ nhược trần tu đạo bị ngu rồi hay sao mà cho mấy tên tiểu bối các ngươi mang những thanh kiếm thế này rời núi. Chẳng trách mà thuộc sơn cá ngươi luôn bị côn luân chèn ép. Người trung niên cười lạnh nhìn tam thiên phụ độ của lạc bắc chém tới. Cây trường tiền của y chợt cuộn lên, cuốn lấy tam thiên phù đồ của lạc bắc. Không ổn. Trong nháy mắt, lạc bắc cảm thấy được cây trường tiên có một thứ lực lương bùng nổ khiến cho chân nguyên khống chế phi kiếm gần như biến mất. Cơ bản không thể khống chế nổi phi kiếm. Chẳng cách mà tân thiên trạm lô cũng không thể thoát được. Còn có pháp bảo và cái gì nữa thì dùng hết đi. Cuốn lấy bốn thanh phi kiếm, ánh mắt của người trung miên chợt lóe lên một tia sáng. Trên người Lạc Bắc còn có một túi âm lân sa, nhưng lúc này bốn người đang cố gắng kéo lại phi kiếm của mình không để cho người ta lôi đi. Mà cho dù Lạc Bắc có ném âm lân sa thì cũng không biết nó có tác dụng đối với trường tiên hay không. Chẳng may lại đốt phi kiếm của mình. Chỉ có chút đạo hành thế thôi sao? Nhìn bốn người đang cố gắng chống đỡ, người trung niên lạnh lùng nhìn Lạc Bắc, xem ra ngươi là Lạc Bắc. Đúng thế. Ta là Lạc Bắc. Ngươi là ai? Lạc Bắc cảm thấy run sợ nên không dám nhìn người đó. Được. Nếu ta đã làm thì cũng chẳng sợ mà không nói cho các ngươi. Các ngươi nghe cho kỹ để có chết cũng có thể hiểu. Ta là tứ đệ tử của quốc đạo tử Phái Bắc Mang, Bạch Nguyên Thần. Phái Bắc Mang. Người của Ma-gia là do ngươi sai khiến. Chuyện đấy ngươi không cần phải biết. Huyền minh thiên hỏa kỳ của ta mất 10 năm mới luyện chế được vậy mà bị hủy trong tay ngươi. Hơn nữa tu vi của ngươi lại kém như vậy, nếu để cho đồng môn của ta biết thì ta sống không bằng chết. Hôm nay chỉ cần nghiền nát các ngươi thành cho mới có thể giải quyết được cái hận trong lòng ta. Ánh mắt của Bạch Nguyên Thần lạnh lùng nhìn Thái Thúc, lạng hàng và huyền vô kỳ, ba tên kia với ngươi là đồng môn, nói vậy cũng có ý nghĩa quan trọng với ngươi. Trước tiên ta sẽ tra tấn ba tên đó trước mặt ngươi cho tới chết để cho ngươi đau đớn rồi sẽ giải quyết ngươi. Lạc Bắc Tốc độ ngươi nhanh nhất, chưa biết chừng sẽ chạy thoát được, nếu về được đến thuộc sơn, hãy nói với sư phụ báo thù cho ta. Nghe Bạch Nguyên Thần nói Thái Thúc phẫn nộ nghiến răng ken két. Cổ Hồng dùng hết sức nói ra câu này. Bạch Nguyên Thần Ta với ngươi không thù không oán, pháp bảo của ngươi bị hủy là do ngươi tự chuốt lấy. Ta chưa chết mà ngươi đã muốn giết Thái Thúc, đừng có Hồng. Một sự phẫn nộ và bất khuất mãnh liệt lan tỏa trong người Lạc Bắc. Đột nhiên Lạc Bắc cảm thấy thanh tam thiên phù đồ rung bần bật. Chuyện gì thế này? Bạch Nguyên Thần vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, chuẩn bị ra tay giết người thì đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động. Dường như có một sức mạnh vô cùng lớn đã ngăn chiếc roi của y, làm y run rẩy Là sức mạnh trong tam thiên phù đồ. Đồng thời lúc đó, Lạc Bắc cũng cảm thấy được, dường như sức mạnh cất giấu trong tam thiên phù đồ đã cảm nhận được sự phẫn nộ và bất khuất mãnh liệt của mình, nên trong chốc lát đã hoàn toàn dung hợp cùng chân nguyên còn lại trên thân kiếm. Trong nháy mắt, Lạc Bắc chỉ còn cảm thấy thứ mình đang khống chế không phải là một thanh kiếm, mà là một con rồng. Một con rồng đang cực kỳ phẫn nộ. Rắc rắc, chiếc roi đang cuốn lấy tam thiên phù đồ trong phút chốc nứt ra, ánh sáng màu đen trên đó cũng lập tức biến mất. Tam thiên phù đồ chỉ kéo ra một chút mà nguyên khí trên chiếc roi màu đen đã tan biến. Đến bạch nguyên thần cũng bị sức mạnh tuôn ra từ tam thiên phù đồ làm chấn động. Sao lại thế được? Y mới luyện đến cảnh giới ngự kiếm, trên phi kiếm sao lại có loại sức mạnh như thế được? Con ngươi của bạch nguyên thần đột nhiên co lại. Trong tầm mắt chỉ còn nhìn thấy trên tam thiên phù đồ toát ra một thứ ánh sáng màu đen kinh người, đang cuồng cuồng cuốn y vào. Đoàn một thứ ánh sáng màu lục đang hừng hực cháy trước mặt bạch nguyên thần, trong nháy mắt y đã sử dụng pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của mình là bắt mang tỏa tiên bình. Nhưng kiếm quan màu đen vẫn điên cuồng chém tới. Ánh sáng màu lục hoàn toàn không thể cản được, liền bị chém tan nát. Nhát kiếm này quả thật là khí thế vô cùng, sức mạnh vô địch. Bạch Nguyên Thần chỉ vừa cảm nhận được sự sắc bén vô cùng thì cơ thể của y đã bị thanh kiếm chém một nhát từ trên xuống dưới, máu bắn ra tứ phía. Trong hai con mắt của hai phần thân xác là cái nhìn vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng cho đến giây phút này, Bạch Nguyên Thần vẫn không thể tin được rằng mình lại bị một hậu bối ở thuộc sơn, kẻ mới chỉ vừa luyện đến cảnh giới người kiếm như lạc bắt chém chết chỉ bằng một nhát kiếm.